Càn cấp giới thiệu, bọn họ lập tức liền ngầm hiểu cấp cấp đối phương phát tiên. Nói thật như vậy hành động nhưng thật ra làm những cái đó chào hỏi người thụ sủng nhược kinh. Bất quá, kỳ thật dám đi lên cùng dư càn một đám người chào hỏi người thật sự rất ít, rốt cuộc về long chạch thao long chạch diễn thân phận sự tình, tuy rằng không có nói rõ, nhưng người trong thôn nhiều ít vẫn là biết một chút. Cho nên, trừ bỏ một ít vốn dĩ quan hệ liền rất tốt, nhân gia cũng không để bụng dư càn mang theo một đám người thân phận. Nên là cái dạng gì chính là cái dạng gì, sẽ nhiệt tình chào hỏi, cho nhau để yên ngoại. Chính là một ít cùng trong thôn người già. Mặt khác trong thôn người trẻ tuổi, tuy rằng đã sớm nghe nói dư cản ra tới người đều là chút gì đó người, cũng tưởng phàn giao một chút, nhưng không nói long trạch thao, long trạch diễn kia sinh ra đã có sẵn uy thế, liền toàn. Dương khởi tương này hai cái đi ra liền nghiêm trang người cũng sợ tới mức những người đó chỉ là đi ngang qua thời điểm cười cười liền chạy nhanh loãi người. 8 giờ nhiều ra cửa, không sai biệt lắm mời hộ nhân ra chuyển động xuống dưới, cũng đã 10 giờ nhiều. Dư can nguyện tuyệt những cái đó muốn lưu bọn họ ăn cơm nhân gia đem một đám người hướng ra mang theo. Ta vừa mới liền muốn hỏi, như thế nào hôm nay nhiều như vậy xe là đang làm gì, còn đều hướng trong núi đi. Đi ngang qua đường cái thời điểm dương khởi tương chỉ vào mấy chiếc từ trước mắt gào thét mà qua Toyota, hiện đại chờ chiếc xe hỏi chính mình lão bà. Giang bán hạ kỳ thật cũng không quen thuộc, bất quá nàng đều tới nửa năm, cũng biết tình huống nơi này, hơi chút ngấm lại cũng có thể đoán được. Đại khái là đi dâng hương đi. Giang bán hạ nhìn đang ở giúp nhi tử giảm bớt gánh nặng, hướng chính mình áo khoác trong túi trang kẹo hạt dưa nam nhân, môi không tự giác hạnh phúc nguéo một cái. Phía trước trong núi có cái miếu, nghe nói mùng một mười lăm hương khói cũng không tệ lắm. Có miếu. Đó chính là cái du lịch khu. Dương khởi tương tử trang ở trong túi kẹo tuyển một cái xinh đẹp màu hồng phân trái cây vị kẹo cứng đưa cho Giang bán hạ. Ân. Giang bán hạ gật đầu, thuận tay đem đường cầm qua đi, nàng từ nhỏ liền thích ăn trái cây đường điểm này không nghĩ tới người nào đó còn nhớ rõ. Như thế nào, ngươi muốn đi chơi chơi. Dương Khởi Tương nhìn thoáng qua trên cổ tay biểu, đã mò 11 giờ, buổi sáng phòng trường không có thời gian, buổi chiều chúng ta đi đi dạo thế nào. Giang bán hạ nhìn người nào đó vẻ mặt định nọt ngây ngô cười, sao có thể không biết người nào đó ý tưởng. Bất quá, nàng kỳ thật cũng có tưởng cùng người nào đó đơn độc đi ngớ ngác. Nhiều năm như vậy không gặp, nói không nghĩ kia thật là trợn mắt nói dối. Hắn như vậy dễ dàng liền đem người tiếp nhận rồi, vì chính là cái gì a? Còn không phải bởi vì trong lòng thời thời khắc khắc nhắc mãi người này, nhưng ngày hôm qua buổi chiều vội vàng làm đoàn bữa cơm đoàn viên, đêm qua muốn xem xuân vãn, xong rồi nhi tử lại đem người cấp ba chiếm. Bọn họ hai cái đơn độc ngốc cơ hội cơ hồ không có. Chỉ là tưởng quy tưởng, Giang bán hạ ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, này tuyết không biết buổi chiều thời điểm có thể hay không hạ đại. kia địa phương rất xa. Dương Khởi Tương nghe Giang bán hạ nói như vậy, liền biết đối phương đồng ý. Không xa, nhưng nếu là đi đường nói, từ nơi này đến miếu thờ bên kia, ít nhất phải đi nửa giờ. Nói nơi này Giang bán hạ nhiễu như mày, vạn nhất tuyết hạ quá lớn. Ha ha, không có việc gì, vạn nhất không dễ đi, ta có ngươi, còn giống như trước giống nhau. Giang bán hạ đỏ mặt lên. Ba ba, ba ba, ngươi cũng bối ta đi, tiểu béo không nạo. Tiểu mập mạp hôm nay thật sự thật cao hứng, bởi vì hắn có ba ba. Trong thôn thúc thúc ra ra còn chúc mừng hắn đâu. Hi hi. Ở Ao Sơn hướng bên này, mùng một kiêng kỵ man nhiều, trừ bỏ không thể đem trong phòng rác rưởi quét ra ngoài cửa bên ngoài, còn có như là nước trà, rửa rau thủy chờ thủy không thể bắt đến ngoài cửa, đây là ra bên ngoài đảo tại ý tứ, không thể làm. Quan trọng nhất chính là hôm nay không thể đao. Dao phay, kéo chờ sở hưu hết thể đao đều không thể động. Cho nên, dư ra cơm trưa rất đơn giản trừ bỏ vài đạo có thể trực tiếp dùng lồng hấp nhiệt trưng đồ ăn cùng đã sớm thiết hảo, chỉ dùng trang bàn rau trộn bên ngoài, chính là sủi cảo, bánh bao cùng bánh quẩy. đương nhiên, chính là mấy thứ này cũng đã đủ này một phòng người ăn. Hơn nữa mặc kệ là sủi cảo, bánh bao, bánh quẩy hương vị đều thập phân hảo. Đại gia lại lần nữa ăn cái bụng nhi viên. Một năm lo liệu từ xuân, lời nói là nói như vậy, nhưng tháng riêng mùng một ngày này. Trên thực tế ở buổi sáng bái xong năm lúc sau, buổi chiều liền không có gì sự. Nếu nói ở Trung Quốc khi nào chơi mặt trược, đánh bài người nhiều, cũng chính là ngày này. Nay không cơm trưa mới ăn xong không nhiều lắm một lát, Dư Tam gia, Dư Tam mãi mãi liền tới đây. Lại đến chính là Phùng Quốc Lương cùng Diệp Quốc Hoa, Chu Nguyên Thanh cùng Dương Xuân Hương. Sau đó không nhiều lắm một lát, Dư Cản gia nhị viện trong đại sảnh mặt liền bái hạ hai bàn mặt trược. Dư gia gia Dư Tam Gia, Lão Trung Y Điệ, Chu Nguyên Thanh một bàn, Phùng Quốc Lương, Phó Duyên Hoa, Cù Hướng Tiền, Tom một bàn. Các nữ nhân, có sẽ không đánh, có mang thai, tự nhiên chỉ có thể ở một bên uống trà thủy nói chuyện hiếm. Dư Càn, Long Trạch Thao, Long Trạch Diễn, Dương Khởi Tương đám người không có tham gia ý tứ. Bởi vì sớm tại ăn cơm trưa phía trước bọn họ liền nói hảo, buổi chiều muốn đi ra ngoài đi dạo. Vốn dĩ không nghĩ mang mấy tiểu tử kia nhóm, nhưng hôm nay có thể là nhìn tiểu mập mạp luôn cuốn lấy hắn ba ba, dư ra ba cái cũng không thành thật. Cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ba cái đều mang theo. Kỳ thật dư cản ra bên cạnh trong núi cái kia du lịch khu thật không có gì đẹp, mấy năm nay bởi vì lữ khách càng ngày càng ít, lúc trước rất nhiều cảnh điểm đều rách nát. Duy nhất có giá trị khả năng cũng chính là kia tòa miếu vũ. Bất quá! Bọn họ một đám người qua đi cũng không phải vì du lịch, nhiều nhất chính là tìm cái đơn độc ở chung không gian. Cho nên, ở đi qua trong miếu nhìn lão Phật gia lúc sau, dư cằn một hàng sau cái liền cùng giang bán hạ một nhà ba người tách ra. Chúng ta từ bên này đi thôi. Dư cằn chỉ chỉ miếu thờ bên trái con đường, từ nơi này qua đi, lướt qua sơn cốc này, có cái ở chúng ta nơi này tương đối nổi danh thổ phỉ hoa gì chỉ, nghe nói niên đại thật lâu xa hiện tại mặt trên cũng liền dư lại mấy gian cục đá nhà ở, nhưng từ bên kia, có thể đem bao gồm chúng ta thôn ở bên trong không ít thôn cảnh tuyết địa hình thu hết đáy mắt. Nhìn dáng vẻ không gần. Long Trạch diễn nhìn thoáng qua, cái gọi là vọng sơn chạy ngựa chết, liền nhìn kia sơn cốc gung tùn cây cối, này giai đoạn ít nhất đều đến đi một giờ, đường núi không dễ đi nói, khả năng đến càng dài thời gian. Hắc hắc, là không gần. Dư càng không có phủ nhận. Cũng không có gì lộ, trên thực tế rất ít có du khách sẽ từ bên này đi xuống, cũng liền chúng ta bên này phụ cận người sẽ từ nơi này qua đi. Nói chỉ chỉ miếu thở phía trước rừng cây, bên kia đều là hạch đảo cùng hạt rẻ rừng cây. Chúng ta thôn bên kia hải tử, trước kia đều thích ở bên này trộm hạt rẻ cùng hồ đào xong rồi về sau, liền từ bên kia sơn quốc hướng ra chạy. Nghe ngươi ý tứ, khi còn nhỏ cũng trải qua. Long trạch thao rất có hứng thú hỏi. Dư càng đắc ý gật đầu Đúng vậy Này có cái gì Chúng ta bên này nam hải nữ hải khi còn nhỏ đều bị nhân sưng tiểu thổ phỉ Kỳ thật nông thôn hải tử cũng không có gì tiểu thư khuê các đang nói Nam hải tử liền không nói Chính là nữ hải tử từ nhỏ cũng nhiều là dã tiểu tử Leo cây chảo tổ chim trích giã quả Xuống nước bắt được cá sờ tôm một đám so thân thể nhược nam hải tử còn lợi hại Hắc hắc Ta mãi mãi nói ta trước kia vô tâm không phổi cũng sẽ không xem người ánh mắt, nghịch ngợm lên so với ai khác đều nghịch ngợm. Một thân làn da ở trường học dưỡng trắng nõn, nhưng một cái mùa hè đi theo trong thôn Hải Tử nơi nơi dã, chính là có thể trực tiếp phơi thành châu phi người bộ dáng. Ha ha Long Trạch Thao cùng Long Trạch Diễn nghe cười to, bọn họ thật không nghĩ tới lúc trước nhìn qua như vậy văn nhã tiểu gia hỏa. Cư nhiên là cái dã tiểu tử. Bất quá, ngẫm lại cũng là, nếu không phải dã tiểu tử, lúc trước quân huấn thời điểm cũng không thể mỗi lần trường bảo leo núi gì đó đều như vậy thành thạo. Từ miếu thờ bên này sơn thượng hạ đi, tuy rằng núi rừng chung có một ít thôn dân đi ra đường nhỏ, nhưng rốt cuộc là trong sơn cốc cây cối nồng đậm nguyên nhân, trên mặt đất tuyết động chút nào cũng chưa hòa tan. Sâu nhất địa phương có thể đạt tới người trưởng thành đầu gối chỗ. Vì đi thuận lợi, dư càn rứt khoát đem ba cái tiểu ra hỏa ném vào không gian. Sau đó, đã không có ba cái hải tử gánh nặng, kế tiếp lộ lòng trạch thao cùng lòng trạch diễn trực tiếp đem người cong lên tới bay đi ra ngoài. vì thế vốn dĩ yêu cầu hơn một giờ lộ, chớp mắt liền đến. tới rồi. lòng trạch thao thanh âm từ bên thai truyền đến. vừa mới bởi vì sợ hãi mà nhắm mắt lại dư cản vội vàng mở mắt. a, nay liền tới rồi. dư cản có điểm không thể tin được, này cũng quá nhanh đi. hắn cảm giác chính mình vừa mới nhắm mắt lại không vài giây đâu. Nhưng nhìn đến thổ phỉ sơn mặt bắc, thu hết đáy mắt ao sơn hướng thôn bộ dáng rồi lại không thể không thừa nhận. Đỉnh núi gió thổi ở trên mặt có loại đao cắt cảm giác, nhưng không khí thập phần mới mẻ. Đã lâu không thượng thổ phỉ sơn. Ao sơn hướng phụ cận núi non đều không cao, bao gồm thổ phỉ sơn ở bên trong 6-7 tòa cái gọi là núi cao. Tối cao nghe nói cũng liền hơn 400 m độ cao. Thổ phỉ sơn không phải tối cao, nhưng cũng có 3-400 mét độ cao cùng thổ phỉ sơn mặt bắc cùng phía tây bình nguyên so sánh với, tuy rằng không có vừa xem mọi núi nhỏ cảm giác, còn là có quan sát khí phách. Ít nhất hiện tại thổ phỉ sơn mặt bắc ao sân hướng, phía tây sông dài liền trở nên thập phần nhỏ bé. Đến nỗi thổ phỉ sơn đông mặt cùng nam diện núi rừng, hiện tại có thể xem nhẹ bất kể. Thổ phỉ sơn từ dư càn ký sự khởi tựa hồ liền vẫn luôn không có thổ phỉ sơn đông mặt cùng nam diện núi rừng rầm rạp. Nay đỉnh núi cũng không biết là cái gì nguyên nhân, càng là cho tới nay cũng chưa trưởng qua cái gì cây cối. Hiện tại càng là bởi vì đỉnh núi do lớn, trừ bỏ thổ phỉ hoa lưu lại tới cục đá tưởng vây cùng cục đá nhà ở. Mùa hè lớn lên hao thảo cùng không thổi đi tuyết động đều bị rắn chắc gắt gao đông cứng ở trên mặt đất. Toàn bộ đỉnh núi nhìn qua trùi lủi. Ta khi còn nhỏ, thực thích cùng trong thôn bạn cùng lứa tuổi đến bên này đỉnh núi tới chơi chơi trốn tìm, đánh giặc. Dư cản chỉ chỉ một bên rách nát cục đá đàn, hiện tại nhìn qua rách nát nhiều, chúng ta khi đó cũng không phải là như vậy, không quen thuộc người đi bên trong còn sẽ là đường. Long Trạch thao ước lượng khởi chân nhìn nhìn, đây là thời kỳ nào? Không biết, kỳ thật cũng không ai nói được thành. ông nội của ta nói hắn ra ra ra ra khi còn nhỏ nơi này liền ở chỗ này. A, ngươi còn biết ngươi ra ra ra ra ra khi còn nhỏ nói qua. Kia đương nhiên. Dư Càn khinh bỉ người nào đó, "Ta chuyên môn hỏi qua. Ông nội của ta nói hắn khi còn nhỏ cũng hỏi qua, ông nội của ta ra ra khi còn nhỏ cũng hỏi qua." "Ha ha." Nhìn qua nhưng thật ra thật giống một tòa thành. Long Trạch diễn lúc kết tiến hai người nói chuyện. "Nơi này có lịch sử ghi lại sao?" "Không có." Dư Càn lắc đầu, "Ta cao trung thời điểm còn chuyên môn ở chúng ta trường học thư viện bên trong đi tìm tư liệu." Bên cạnh kia tòa dùng để xây dựng cảnh điểm Sơn nhưng thật ra ghi lại không ít, cái này Sơn ghi lại không nhiều lắm, chỉ biết này Sơn hiện tại kêu thổ phỉ Sơn, thổ phỉ Sơn phía trước kêu đại vương Sơn, đại vương Sơn phía trước kêu ma vương Sơn. Cụ thể tên như thế nào tới, thư thượng chỉ nhắc tới đại vương Sơn tên ngọn nguồn, về ma vương Sơn lại không đề Nghe tới còn rất thần bí. Long trạch thao cười. Dư càn gật đầu cười, đó là... Ngươi không biết tuy rằng lịch sử thư thượng không đối này Sơn có ghi lại, nhưng chúng ta bên này có vài cái thần bí dân gian truyền thuyết đâu. Nghe xong ngươi sẽ cảm thấy này Sơn càng thần bí. Phải không? Kia nói đến nghe một chút. Long Trạch diễn hưng thú thực nùng nói. Ha ha! Kỳ thật ta cũng là nghe người trong thôn giảng, cũng không biết có phải hay không thật sự. Nói là giải phóng sơ lúc ấy, bên này cái địa chất tham dò đội. Vốn dĩ nói là muốn thăm dò bên này có hay không hoàng kim, bảo bối gì đó. Kết quả ở thăm dò thời điểm, thăm dò tới rồi một việc rất quỷ dị. Cái gì quỷ dị sự tình? Long Trạch Thao, Long Trạch Diễn đều nhìn về phía Dư Cản, lại không có nói chuyện. Dư Cản thấy hai người đều chờ mong nhìn chăm chú vào chính mình, cũng không bán cái nút, tiếp tục nói, các ngươi hiện tại cũng có thể nhìn đến, ly bên này gần nhất chính là chúng ta ao săn hướng Khoảng cách không sai biệt lắm có bốn năm trăm mễ. Trước kia chúng ta thôn là dựa vào ngốc tử sơn trụ, khoảng cách xa hơn. Nhưng khi đó thăm dò đội lại ở thăm dò khí bên trong nhìn đến này sơn chân núi hạ ở người một nhà. Một nhà có bốn khẩu, một cái lao thái thái, một tiểu nha đầu, còn có một đôi phu thê. Nhưng thực tế thượng này sơn chung quanh là không có bất luận cái gì người một nhà. Không nói thăm dò đội người biết, chính là lúc ấy xem náo nhiệt người cũng biết. Chỉ là này còn không phải mấu chốt, mấu chốt là từ ngay lúc đó kia thăm dò khí trong hình xem kia người nhà tất cả đều là cổ đại người. Hơn nữa tử thề xem phỏng trừng là minh triều trước kia. Phúc! Long trạch thao cùng long trạch diễn nghe chuyện xưa sửng suốt sau một lúc lâu, sau đó cùng nhau cười. Long trạch thao cười xong nói, thiệt hay giả? Ta cũng không biết ta. Dư càn buông tay, ta liền nghe người khác giảng. Bất quá! Chúng ta khi còn nhỏ trong nhà đại nhân là không chuẩn chúng ta đến bên này chơi. Nói là bên này trên núi có quỷ gì đó. Đúng rồi, còn có một cái chuyện xưa. Dư cản có chút hưng phấn, câu chuyện này các người nhất định thích. Ta khi còn nhỏ bao nhiêu lần liền bởi vì câu chuyện này, mới chạy đến bên này trên núi tới chơi. Nói xong không đợi người khác cự tuyệt, liền nói lên, câu chuyện này cũng là về cái này Sơn truyền thuyết. Hiện tại nghĩ đến phỏng trừng cùng cái kia Ma Vương Sơn tên có quan hệ. Cùng Ma Vương Sơn tên có quan hệ, lời kia vừa thốt ra, lập tức khiến cho Long trạch thao cùng Long trạch diễn hương thú. Câu chuyện này kỳ thật thực thần thoại. Nói là này trên núi chỗ nào đó sẽ ở không chừng khi thời điểm xuất hiện một cái môn. Nếu có duyên người đụng tới cái này môn, mở ra cái này môn nói, sẽ được đến hai thanh kiếm, có này hai thanh kiếm là có thể thiên hạ vô địch. Cứ như vậy. Chuyện xưa xong rồi. Có phía trước cái kia chuyện xưa Long Trạch Thao còn tưởng rằng tiếp theo cái chuyện xưa sẽ rất dài đâu. Kết quả liền hai câu lời nói. Đúng vậy. Ách. Ha ha. Thật dài thời gian, ta cũng nhớ không rõ. Liền nhớ rõ nói là có thể tại đây trên núi gặp được một cái môn nói, là có thể được đến bảo bối. Nhìn dáng vẻ chúng ta tiểu tiền nhi khi còn nhỏ cũng là lòng hiếu kỳ thực trọng hài tử A. Long Trạch diễn cười rộ lên. Đi thôi. Đi tham quan một chút quá khứ Sơn Đại Vương Chô ở cũ. 97 mới nhất chương chương 96. Thổ phỉ Sơn nơi này đối người địa phương tới nói thực nổi danh. Toàn bộ thành phố hát người cơ hồ không có người không biết như vậy cái địa phương. Nhưng chính phủ hoặc là nói bao hạ bên này du lịch khu khai phá thường. Hiển nhiên đối nơi này thổ phỉ thành gì chỉ không có gì hứng thú. Tuy rằng mỗi năm cũng sẽ thường thường có tò mò người lại đây du lịch nhưng toàn bộ di chỉ vẫn cứ cũng chỉ là di chỉ du lịch người nhiều lại bởi vì không có người quản lý duyên cớ hiện tại thổ phỉ thành di chỉ bên trong cơ hồ mỗi cách một đoạn đều có thể nhìn đến chai nước mì ăn liền túi cùng với các loại đồ ăn vặt ăn dư lại rất rưởi kỳ thật này cũng không có gì nhưng cố tình trừ bỏ này đó rắc rưởi bên ngoài còn có người trực tiếp đem thổ phỉ thành trở thành vé đúc cờ Dư cản có tâm mang theo long trạch diễn cùng long trạch thao chuyển động một chút thổ phỉ thành, nhưng chuyển động đến nửa đường, nhìn chung quanh ảnh hưởng tâm tình rất rưỡi, lại sợ một không cẩn thận dẫm đến địa lôi không thể không sớm lui ra tới. A, Long trạch thao duỗi tay xoa bóp dư cản gần nhất béo điểm mặt, tính, ngươi buồn bực cái gì? Không dư cản thở dài, nghĩ thầm chính mình này không phải chính mình cho chính mình tìm khí chịu sao. Nơi này lại không phải nhà hắn. Không có người quản lý địa phương, nhân gia tùy chỗ đại tiểu tiện cũng không phạm pháp, chính mình sinh cái cái gì điều khi a. Nơi này thật đúng là kỳ quái. Long Trạch diễn đi ra thổ phỉ thành di chỉ sau, liền dùng chân đá mấy chỗ trôn giấu ở tuyết hạ bùn đất, này thổ nhưỡng rõ ràng nhìn qua thực phi nhiều, nhưng vì cái gì ngọn núi này cây tối lại như thế thưa thớt. Có sao? Dư cản có chút nghi hoặc túi đầu đi xem những cái đó tân nhảy ra tới bùn đất, từ nhỏ đến lớn. Hắn liền biết trên ngọn núi này cây có thiếu, nhưng lại trước nay không nghĩ tới nơi này vì cái gì không giải thụ. Ân kỳ thật cũng nghĩ tới, bất quá đại đa số thời điểm hắn tưởng phụ cận người đem trên núi thụ cấp trộm. Hiện tại nghe Long Trạch diễn như vậy vừa nói, lại cẩn thận ngấm lại, đồng nhiên phát hiện này sơn giống như thật sự rất kỳ quái. Liên tính là thụ bị trộm, nhưng quanh năm suốt tháng xuống dưới, cũng nên trưởng chút núi rừng quán có lùn cây linh tinh gì đó đi. Phía trước lại đây kia tòa Sơn, nếu là một năm không ai đi nói, chính là liền lộ đều sẽ che cái. Nhưng đảo mắt xem thổ phỉ Sơn chung quanh, trừ bỏ Sơn Nam Diện rừng cây rậm rạp một ít ngoại. Lúc này thiệt tình kinh giác này Sơn rất quái dị. Bởi vì trừ bỏ Nam Diện mặt khác ba phương hướng không thụ địa phương, cơ hồ đều không có bất luận cái gì thời kỳ sinh trưởng vì hai năm thực vật. Nóng tử Sơn trước kia thực chọc đi, nhưng người ta lùn cây vẫn là dài quá không ít. Vì cái gì nơi này nhìn qua cho người ta cảm giác như vậy sạch sẽ? Ha ha! Có lẽ đây là ma quỷ sơn tên ngọn nguồn. Long trạch thao cười to, dối tay đem dư càn ôm tiến trong lòng ngực, tiểu tiền nhi vừa mới giảng vừa mới chuyện xưa, khả năng thật đúng là có chút căn cứ. Là như thế này sao? Long trạch diễn ngưỡng mày, ngẩng đầu nghiên cứu toàn bộ thổ phỉ sơn đông nam tây bắc bốn cái phương hướng. Toàn bộ nam diện tất cả đều là núi lớn, sơn cốc Mặt đông có một nửa bị cùng nam diện liên miên ở bên nhau núi cao che đậy, mặt bắc chính là dư càn bao hạ kia mấy cái tiểu sơn ngoại, trừ cái này ra thổ phỉ sơn chung quanh hai phần ba diện tích đều là mở mang bình nguyên. Có phát hiện, Long Trạch Thao thấy Long Trạch diễn xem xong thổ phỉ sơn chung quanh cảnh vật sau, đột nhiên xoay người nhìn về phía bọn họ sau lưng thổ phỉ thành gì chỉ. Long Trạch diễn không có lập tức nói chuyện, hắn không biết chính mình suy đoán có phải hay không đối. Cũng có thể là hắn nghĩ nhiều. Rốt cuộc trên thế giới nơi nào có như vậy trùng hợp sự tình. Cho nên hắn chỉ là đứng ở tại chỗ dùng ánh mắt nhìn quét thổ phỉ thành di chỉ thượng kia nói đối diện thổ phỉ sơn tây phương môn. Kia môn kỳ thật cũng không có gì kỳ quái. Thậm chí hiện tại đã khó có thể phỏng trừng kia địa phương nguyên bản rốt cuộc là một tòa phong ốc. Vẫn là căn bản chính là một tòa 150 nhiều cm cao cục đá tường gây. Cũng có thể là song bảo thai tâm hữu linh tê. Long Trạch Thao đi theo Long Trạch Diễn ánh mắt, thực mau liền hiểu được đối phương ý tứ. Sau đó ở Long Trạch Diễn còn không có thực thi hành động thời điểm, đem dư càn bung ra, chính mình đi qua đi thực thi. Chờ một chút. Long Trạch Diễn ở Long Trạch Thao dọc theo thổ phỉ thành kia đạo môn hướng Tây đi rồi 9981 bước, xoay người chuẩn bị trở về đi thời điểm ngăn trở đối phương. Long Trạch Thao nhìn về phía Long Trạch Diễn không có không tiếng động do hỏi. Long Trạch Diễn to mày tiếp nhận Long Trạch Thao công tác, đem Dư Càn hộ ở trong ngực, tuy rằng không biết thật giả, nhưng để người vạn nhất, ta không thể không nhắc nhở ngươi tốt nhất vẫn là tiểu tâm một chút. A, cảm tạ, ta minh bạch. Long Trạch Thao không thèm để ý cười cười, rồi lại ở Dư Càn lo lắng dưới ánh mắt không thể không nhếch miệng cười một chút, đem một phen giấu ở trên người gấp quân đao đem ra, như vậy các ngươi nên yên tâm đi. Phòng không yên tâm xem bên cạnh đứng hai người lo lắng sắc mặt liền biết, thấy như vậy một màn Long trạch thao nhưng thật ra ngượng ngùng một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng. Ái nhân ở một bên lo lắng ở chính mình. Làm một cái đủ tư cách nam nhân, như thế nào có thể làm ái nhân lo lắng? Còn nữa, lần này nếu bọn họ suy đoán là chính xác, như vậy chờ đợi đồ vật của hắn tuyệt đối không có khả năng là dễ dàng đối phó. Làm một cái đủ tư cách quân nhân, lại là thế giới lính đánh thuê trong đội ngũ truyền kỳ nhân vật. Long trạch thao tự nhiên hiểu được tiểu tâm cẩn thận bốn chữ. Cùng phía trước nhẹ nhàng hướng tây đi 81 bước bất động chờ Long Trạch Thao trở về đi thời điểm, mỗi một bước dấm đi xuống, dưới chân tuyết động khối băng đều ở kịch liệt tư tư tư thanh cùng cuộn cuộn màu trắng yên khí trung nhanh chóng hòa tan. Dư cản cao mày nhìn chầm chầm Long Trạch Thao, từ Long Trạch Thao giờ phút này như là từ trong nước vớt ra tới tựa địa hình tượng xem, liền biết này từng bước một có bao nhiêu gian nan. Ở Long Trạch Thao dưới chân nện bước tiến hành đến 72 bước thời điểm. Kỳ quái thanh âm vang lên, bừng tỉnh long Trạch diễn cùng dư càn đồng thời, long Trạch thao phía trước kia nói nguyên bản rách nát cục đá khung cửa đỗng nhiên biến đổi, mọi người trước mắt liền xuất hiện một đạo hoàn chỉnh khung cửa. Dương mắt nhìn lại, kia khung cửa bên trong là không thấy bất luận cái gì ánh sáng hắc, giống như nơi đó mặt tùy thời đều sẽ lao ra cái gì đáng sợ đồ vật tựa mà. Thấy như vậy một màn, long Trạch diễn trong lòng căng thẳng, quay đầu đối dư càn nói, tiểu tiền nhi hiện tại tiến không gian. Dư Cản sửng sốt một chút lại phản ứng lại đây, muốn gật đầu, rồi lại ở nhìn đến cái kia đen như mực cổng to vào lúc sau vẫn như cũ lắc đầu, ta và các ngươi cùng nhau, ta đi trung gian, nếu phát sinh gì đó lời nói, chúng ta cùng nhau trốn vào không gian. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ làm long trạch thao cùng long trạch diễn lo lắng, nhưng hiện tại kia bên trong cánh cửa tình huống là cái không biết bao nhiêu. Nếu nơi này thật sự có được che giấu ngàn năm bí mật, Như vậy hắn thực lo lắng lấy Long Trạch diễn cùng Long Trạch Thao năng lực hay không có thể bình yên tiến thối, không có dư thừa thời gian suy xét. Tuy rằng lo lắng dư cản, nhưng dư cản nói chưa chắc cũng không phải cái hảo biện pháp. Long Trạch diễn cùng Long Trạch Thao đều biết bọn họ hôm nay làm có chút tùy tiện, nhưng càng có rất nhiều bọn họ thật không nghĩ tới nơi này cư nhiên thật sự có bí mật. Nguyên bản bọn họ cũng bất quá là ngẫm lại thử xem mà thôi. Có Long Trạch Thao ở phía trước dẫn đường. Long Trạch diễn dấm lên tiền nhân nệm bước, ôm dư cản cơ hội nháy mắt liền theo sau. Sau đó ở đuổi theo đồng thời, cũng tới rồi cục đá cửa cửa. Gần trong cửa trong động vẫn như cũ đen như mực, cho dù có dư cản lấy ra tam đài loại nhỏ nạp điện đèn tin cũng không thể thấy rõ ràng bên trong đồ vật. Đèn tin đối mặt Phạm Vi nhiều nhất không vượt qua 2 mét xa. Đứng ở cổng to vò bên ngoài, tiếp theo đèn tin quang hướng bên trong xem thời điểm. Nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến cổng to vò phụ cận trên mặt đất phiến đa xanh. Lại nhiều liền nhìn không thấy. Nếu tới rồi này một bước, long Trạch thao cùng long Trạch diễn cũng không có gì chần trờ, đem dư càn đặt ở hai người trung gian, ba người theo thứ tự đi vào. Vượt qua ngạch cửa nháy mắt, bên hai có một loại đống nhiên an tĩnh lại cảm giác, quay đầu lại, ngoài cửa phong như cũ ở quát, lại không thể nghe thấy bên ngoài thanh âm. Cổng to vò thật giống như hai cái thế giới nhập khẩu. Bọn họ đi vào cổng to vò, chính là cùng bên ngoài thế giới ngăn cách. Mà cổng to vò nội thế giới là an tĩnh, an tĩnh có thể rõ ràng nghe thấy bọn họ dưới chân dày ra cùng nền đá xanh bản tiếp xúc thanh âm. Thích thích thích. Mỗi một chút tựa hồ đều đập vào ba người trong lòng. Nơi này rốt cuộc có cái gì bí mật? Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Đây là ba người giờ phút này muốn biết. Nhưng lại ai cũng không nói gì, bọn họ một mặt cầm đèn tin khắp nơi tìm kiếm. Một bên lô hai cảnh giác nghe trùng quanh hướng đi. Hảo kỳ quái địa phương. Long trạch thao ám bụng, từ vừa mới vượt qua kia đến ngạch cửa thời điểm hắn liền sinh ra nghi hoặc, hiện tại trong lòng nghi hoặc cũng càng thêm lớn. Liền tính là trên địa cầu hiện tại được xưng là mạt pháp thời đại, khá vậy không có giống nơi này như vậy sạch sẽ. Trong thành thị ô nhiễm nghiêm trọng nhất địa phương cũng sẽ không một chút linh khí đều không có. Nhưng nơi này lại là bất động nơi này không khí nghe đi lên cảm giác thực tươi mát. Nhưng linh khí lại là một chút đều không cảm giác được. Cùng long trạch thao có đồng dạng kỳ quái cảm giác còn có long trạch diễn, bất quá hắn suy đoán là nơi này phỏng trừng là nào đó người tu chân thành lập. Bởi vì chỉ có người tu chân mới có thể tiêu hao linh khí, mới có thể đem linh khí chịu không còn một mảnh. 98 Thế Ngoại Đảo Nguyên Trường 97 Tiểu Mạch Nơi này như thế nào sẽ có tiểu mạch? Long Trạch thao đem dư cản trên tay khô lúa mạch non tiếp nhận đi. Nhìn nhìn, lại đặt ở cái mũi phía dưới nghe nghe, cái này nhưng thật ra cùng bắt đầu mùa đông lúc ấy trong đất lớn lên tiểu mạch có chút giống. Bất quá chính là này thực vật thượng một chút thuộc về thực vật đặc có linh khí đều không có. Thật là kỳ quái địa phương. Không có chút nào linh khí, không có phong, không có thanh âm, toàn bộ thế giới an tĩnh hảo tâm một tòa tử thành. Dư Càn nhìn Long Trạch Thao đem chết héo lúa mạch non quăng ra ngoài cười nói, cái này có thể so hiện tại bên ngoài trong đất lớn lên thời gian trường, xem này lúa mạch non chiều dài, phỏng chừng nếu không phải ra cái gì ngoài ý muốn, không cần bao lâu thời gian nên trổ đông. Ngoài ý muốn, Long Trạch diễn cùng Long Trạch Thao trong lòng một đột, kỳ thật cái này ý tưởng bọn họ cũng không phải không có, nhưng bị Dư Càn nói ra, không khỏi càng thêm lo lắng lúc này tình cảnh. Lại xem dưới chân rõ ràng phía trước hẳn là mọc tràn đầy cũng khỏe mạnh lúa mạnh non. Thuộc về võ nhân cảnh giác cảm nháy mắt nhắc tới mạng cấp. Chúng ta đi một chút xem. Long trạch diễn kiến nghị, nếu đã đến nơi đây tới, không biết rõ ràng tình huống nơi này, nhìn dáng vẻ bọn họ là ra không được. Dư cản cùng Long trạch thao đối với Long trạch diễn đề nghị đều không có ý kiến, cùng phía trước giống nhau, nương hai đài đèn tin chiếu giỏi, ba người một bên cảnh giác chung quanh hắc ám. Một bên chậm rãi đi phía trước đi. Một giờ qua đi, khi bọn hắn đi ngang qua tiểu mạch mà, bắp mà, đầu phồng mà, hạt mẹ mà, vườn rau, thậm chí lúa nước điển trở thổ địa lúc sau, vẫn cứ không có phát hiện bất luận cái gì mục tiêu hoặc là có thể giải đáp bọn họ hiện tại tình cảnh tiêu chí tính đồ vật. Nơi này hảo kỳ quái, cư nhiên có thể đem bất đồng mùa đồ vật đều cùng nhau gieo giống. Dư cẩn chọn mày cùng long chạch thao cùng long chạch diễn nói, ha ha. Cho ta cảm giác như là nơi này cũng là một cái tùy thân không gian tựa mà. Tùy thân không gian gì đó hẳn là không có khả năng. Nhưng Dư Cản nói lại là nhắc nhở Long Trạch Thao cùng Long Trạch Diễn. Huynh đệ hai cái đối diện cười, lại lần nữa tâm hữu linh tê. Nơi này tuy rằng không phải cái gì tùy thân không gian. Long Trạch Diễn cười nói, nhưng có hiệu quả như nhau chi diệu. Có ý tứ gì? Dư Cản trong lúc nhất thời không thể tưởng được nguyên nhân. Long Trạch thao đi theo cười nói, hắc hắc. Nếu chúng ta không đoán sai nói, nơi này có lẽ chính là trong truyền thuyết thế ngoại đảo nguyên. Trong truyền thuyết thế ngoại đảo nguyên. Dư cản sững sốt một chút, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Các ngươi ý tứ là, nơi này là có người chuyên môn làm ra tới ngăn cách với thế nhân địa phương. Ấn. Long gia huynh đệ gật đầu. Bất quá, khả năng nơi đó xảy ra vấn đề. Long Trạch diễn cười nói cho nên mới tạo thành hiện tại cục diện. Cái này ý tưởng rất đúng, chỉ là ba người đồng thời lâm vào tự hỏi. Nếu thật muốn bọn họ suy đoán như vậy, như vậy hiện tại bọn họ muốn đi ra ngoài, phòng trường nhất định phải tìm được chế tạo thế giới này chốt mở mới được. Nhưng đối mặt chung quanh mênh mang hắc cám, mà nơi này lại tựa hồ rất lớn, bọn họ muốn như thế nào tìm được cái kia chốt mở. Nghĩ đến khả năng một chốc ra không được, dư càn thở dài. Từ háo lông vũ bên trong móc ra di động. Nhìn xem thời gian đã là buổi chiều 5 giờ rưỡi. Thời gian này bên ngoài nên là trời tối. Đêm nay không quay về có lẽ không có gì, bởi vì hắn có không gian, còn có Long Trạch Thao cùng Long Trạch diễn hai người bồi, ra ra mãi mãi sẽ không như thế nào lo lắng. Nhưng nếu vẫn luôn háo ở bên này, ra gia ra mãi mãi nhất định là sẽ lo lắng. Hiện tại đã 5 giờ nhiều. Dư cẩn cùng Long Trạch Thao cùng Long Trạch diễn nói. Đêm nay chúng ta khả năng phải ở lại chỗ này. Long gia huynh đệ hai người không nói chuyện, hôm nay là bọn họ huynh đệ hai cái thác lớn. Tuy rằng có thừa cản không gian ở, một chốc bọn họ không nói chết, nhưng nếu vẫn luôn vây ở chỗ này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chúng ta lại tiếp tục đi một chút. Long trạch thao kiến nghị, lấy này phiến vườn rau vì trung tâm. Ân. Dư cản cùng Long trạch diễn gật đầu. Bọn họ có thể nghĩ đến Long trạch thao ý tứ. Rồi sau đó ba người tiếp tục, bất qua kế tiếp hành động ở mỗi lần hướng một phương hướng đi phía trước, ba người đều sẽ lộn một cái đồ vật đặt ở làm tiêu chí trung tâm vị trí biên, để tránh lần sau đi nhầm. Liên tục qua lại 4 lần, lại căn cứ cùng vườn rau ráp giới thổ địa thượng loại thực vật phán đoán phía trước khả năng có tình huống. 4 lần xuống dưới ba người dùng hết không sai biệt lắm hơn 3 giờ, nhưng kết quả là vẫn như cũ không có kết quả. Liên tính bọn họ đi ra vườn rau. Đối mặt không phải như cũ thiên địa, chính là vô tận thảo nguyên. Chúng ta nghỉ một lát nhì đi. Long Trạch Thao đề nghị, hiện tại bọn họ vị trí là một cái ở vào vừa mới đi bốn cái phương hướng trong đó một cái đường chéo vườn rau bên cạnh thượng. Tại đây điều bên cạnh tương tiếp bên kia là một cái phiến mặt cỏ. Như vậy mặt cỏ vừa mới bọn họ thử đi qua, đáng tiếc vượt qua mặt cỏ hơn 10 phút lúc sau, phía trước vẫn như cũ là mặt cỏ. Dư càn móc di động ra nhìn nhìn thời gian. Đã là buổi tối 9 giờ, vì thế gật gật đầu liền đem lòng trạch thao cùng lòng trạch diễn hai người mang vào không gian. Trong không gian mặt có rất nhiều có sẵn đồ ăn, phía trước buổi chiều tiến vào thời điểm, dư càn liền cấp nhi tử cùng nữ nhi nói, làm cho bọn họ đói bụng chính mình ăn trước đồ ăn vặt. Lúc này trở về mấy tiểu tử kia khả năng thật là đói bụng, đều thành thật tụ ở trong phòng khách mặt. Bất quá, này ba cái hài tử trước nay chính là sẽ hưởng thụ. Này không. Hiện tại người chính một bên nhìn laptop trên dưới tái phim hoạt hình, một bên ăn trái cây bánh kem cùng thịt khô đâu. U. Sinh hoạt không tồi a. Long Trạch thao đi vào phòng khách, liền nhìn đến sofa bên trên bàn trà phóng đồ vật, trái cây gì đó liền không nói, chỉ là thịt khô cùng bánh kem liền vài loại, càng đừng nói cái gì sữa bò, sữa dê chế phẩm cùng nước trái cây đồ uống. Đây là đem các người bà bà chân quý bảo bối đều dọn ra tới a. Ừ. Ba cái tiểu gia hỏa chỉnh tề nhìn về phía cùng nhau vào cửa ba người, sau đó đô đô miệng, một bộ ngạo tiểu bộ dáng, lại chỉnh tề quay đầu tiếp tục xem bọn họ phim hoạt hình. Ách! Ba cái sau lại đại nhân sững sốt sau một lúc lâu, đều minh bạch bọn họ là đem ba cái hải tử cấp đắc tội. Ai! Cũng là, hiện tại đều 9 giờ nhiều, bọn họ mới nghĩ trở về ăn cơm chiều, cho dù có nhiều như vậy đồ ăn vặt, nhưng bị vắng vẻ thời gian dài như vậy. Nói như thế nào cũng là bọn họ không đúng Xin lỗi a các bà bối Dư càn mở miệng xin lỗi Hôm nay là ba ba sai Là ba ba cùng các người đặt đi cùng ba bá Bạch bạch Chơi thám hiểm quên mất thời gian Ba ba lần này sai lầm Nhất định sẽ không có lần sau Ba cái tiểu gia hỏa không nói gì Tiểu đậu đậu thậm chí còn trộm quay đầu Xem nàng ba ba bộ dáng Mặt khác hai cái đôi mắt tuy rằng còn nhìn chầm chầm máy tính Đương tử kia đô khởi cái miệng nhỏ là có thể nhìn ra bọn họ tiếp thu xin lỗi. Lúc này, nếu có thể trực tiếp ôm một cái bọn nhỏ, phòng trừng cũng liền không có việc gì. Đáng tiếc bởi vì vừa mới ở kia địa phương đãi thời gian có điểm trường, ba người cũng không dám mạo hiểm tới gần hai tử, chỉ phải trước cùng hai tử lại gần tội, lưu lại một ở trong phòng nhìn hai tử, mặt khác hai người đi trước tắm rửa một cái. Vì chạy nhanh giải quyết bụng vấn đề, cũng để sớm hống hảo ba cái hai tử. Dư cản cái này tắm tẩy phi thường nhanh chóng, trừ bỏ cởi quần áo mặc quần áo thời gian, chân chính tắm rửa liền lời nói 5 phút liền tẩy hảo. Ra tới về sau, đồ ăn cũng bất chấp đi phòng bếp sửa sang lại, liền chạy nhanh qua đi cùng nhi tử nữ nhi tệ sofa. Cầu được tha thứ. Không có biện pháp, ai kêu bọn họ ba cái trưởng bối không phụ trách nhiệm, bị nói bọn họ các tiểu bảo bối đâu. Còn sinh khí A. Dư cản đem đầu đầu ôm vào trong lòng lực. Ba ba vừa mới không phải bất quá tới ôm các ngươi, thật sự là hôm nay đi nơi đó quá bẩn, sợ hại ôm các ngươi thời điểm, đem các ngươi cũng làm giờ, nhìn xem thương các ngươi đạt đỉ cùng ba ba không phải cũng chạy nhanh đi tắm rửa sao. Ai u? Dư cản chính nói, sau lưng trên sofa bỗng nhiên di động một bóng hình nhảy lại đây, giây tiếp theo người kia ảnh liền đem tiểu ngư nhi cùng đại ngư nhi ôm lên, ta bảo bối nhi nhóm, hôm nay chính là muốn chết ba ba. thế nào? Có tưởng ta sao? Mới không nghĩ. Tiểu ngư nhi cùng đại ngư nhi liếc nhau, đem đầu nhỏ văn khai. Hắc hắc. Long trạch thao thấy hai cái tiểu gia hỏa không để ý tới hắn cũng không nhục trí, trực tiếp một người đỉnh đầu hôn một cái. Ai nha? Nguyên bản các bảo bối đều không nghĩ bá bá à, bá bá hôm nay chính là hảo tưởng các bảo bối đâu. Thật thương tâm. Nói lại hướng đầu đầu nói, bảo bối nhi, ngươi hôm nay có tưởng bá bá sao? Đầu đầu nhìn xem ca ca, thấy đại ngư nhi tiểu ngư nhi vẻ mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm máy tính video, thẹn thùng cười một chút, quay đầu chui vào nàng ba ba trong lòng ngực. Xem ra là suy nghĩ. Long trạch thao đắc ý cười, quay đầu lại đối đại ngư nhi tiểu ngư nhi nói, đây là nhìn đến đệ mấy tập. Đại ngư nhi tiểu ngư nhi không nói chuyện. Nhưng trong máy tính mặt vừa lúc phóng tới, hôi thái lang lại lần nữa bị đá ra đi, cũng kêu câu kia lời lẽ trí lý. Ta còn sẽ trở về. Nói bụng đi. Dư Cản Thừa Cơ nói chuyện, đi, ba ba mang các ngươi đi cơm nước xong, các ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Đại ngư nhi tiểu ngư nhi cũng không phải cái loại này sẽ cùng đại nhân vẫn luôn tức giận keo kiệt hài tử, vừa mới không để ý tới các ba ba, cũng bất quá là bởi vì hào chơi. Hiện tại nghe được ba ba hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì, lập tức đem chính mình muốn ăn báo ra tới. Nghe được ba cái hài tử phía sau tiếp trước báo ra bản thân muốn ăn đồ vật, long trạch thao duỗi tay đem máy tính ấn xuống tấm giường, sau đó ôm hai cái nhi tử hướng nhà ăn tiến lên. Cánh gà chiên coca, thượng giáo gà khối, thịt bò hamburger, thịt gà cuốn, gà rán chân, gà nướng cánh, trái cây phái chờ, này đó dư mãi mãi cùng dư càn chuyên môn làm đặt ở trong không gian mặt để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đồ vật. Dư càn ngày thường là tuyệt đối sẽ không ở buổi tối cấp bọn nhỏ ăn thậm chí vì sợ bọn nhỏ ăn nhiều cũng sẽ không nói cho bọn nhỏ trong nhà có thứ này. Nhưng hôm nay bởi vì chậm chế ba cái tiểu gia hỏa tròn nên đều cấp đem ra. Dù sao làm mấy thứ này tài liệu đều là không gian cùng chính mình ra, vệ sinh an toàn tuyệt đối yên tâm. Mặt khác sao? Ngẫu nhiên ăn cái một hai lần cũng không có gì. Hơn nữa tiểu hải tử vẫn là tiện dưỡng mới có thể thân thể đồng đồng không phải? An chính mình thích đồ ăn. Lại uống nhiệt nhiệt bắp nùng canh hoặc là rau dưa nùng canh, ba cái tiểu gia hỏa quả thực cao hứng không được. Chính là đậu đậu này tiểu nha đầu buổi tối cũng uống một chén rau dưa nùng canh, hai khối thượng giáo gà khối, một khối cánh gà chiên coca, nửa cái thịt gà cuốn cùng nửa cái trái cây phái, mặt khác hai cái tiểu tử liền càng đừng nói nữa. Từ bọn họ sẽ ăn cái gì bắt đầu, kia nho nhỏ ở trong thân thể liền dài quá cái khổng lồ dạ dày, hận không thể dùng một lần ăn nghèo bọn họ lao tử. Sao có thể bông tha này thật vất vả cơ hội? Được rồi được rồi, không cần ăn như vậy nhiều. Đến cuối cùng dư càng không thể không thỏa hiệp, cùng lắm thì, ngày mai giữa trưa, ba ba lại cho các ngươi lậu. Buổi tối ăn quá nhiều, tiểu tâm bụng chịu không nổi. Ngày mai còn có sao? Hai con cá ánh mắt sáng lên, nhưng trong tay mật ong gà nướng cánh lại là không có bông. Ấn. Cho nên, hôm nay buổi tối không cần ăn nhiều như vậy. Này đó, ngày mai ba ba cũng sẽ không thu hồi tới, ngày mai các ngươi có thể tiếp tục ăn. Dư can bất đắc dĩ, tiểu hài tử chết căng sống chứng điểm này là có đôi khi thiệt tình làm hắn không có biện pháp. Kia ba ba cũng không thể gạt người, nơi này có đậu đậu, đạt đỉ cùng bá bá làm trứng. Ha ha. Hảo, chúng ta làm trứng. Long Trạch diễn cười to. Tiểu Đậu Đậu cũng cười tủm tỉm gật đầu. Trước một ngày ăn qua cơm chiều, lúc sau dư càn ba người cũng không có lại đi ra ngoài, mà là chiếu cố hảo ba cái hải tử lúc sau, trực tiếp nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức một buổi tối, ngày hôm sau sáng sớm hầu hạ hảo ba cái tiểu gia hỏa ăn cơm sáng, mới lại lần nữa xuất phát. Đêm qua ngủ thời điểm, dư càn nghe long trạch thao cùng long trạch diễn nói, nơi đó không có chút nào linh khí, phòng trừng kia địa phương hiện tại biến thành dáng vẻ kia, cũng cùng linh khí có quan hệ. Nghĩ như vậy, Dư Cản lại lần nữa trở lại Hắc Cam trốn đảo nguyên mà thời điểm, liền dùng nước khoáng cái chai mang theo một lọ tử thủy. Mặc kệ cái này Hắc Cam thế giới sở di Hắc Cam có phải hay không cùng đảo viên có quan hệ, thử một lần luôn là không sai. Như thế nào thí? Dư Cản cầm chai nước dò hỏi Long Trạch Thao cùng Long Trạch Diễn. Nhưng là hiển nhiên hắn hỏi đối phương cùng hỏi chính mình giống nhau, Long Gia huynh đệ tuy rằng biết nơi này căn bản không có linh khí. Nhưng bọn hắn liền chế tạo nơi này chốt mở cũng chưa tìm được, làm sao có thể biết dùng như thế nào mang theo nồng đậm linh khí thủy tới làm thí nghiệm đâu. Bằng không liền trực tiếp đảo nửa bình đến trên mặt đất. Long trạch thao kiến nghị. Dư cả ngấm lại cũng thật sự không có gì hảo biện pháp, liền đem cái chai mở ra rửa theo long trạch thao nói làm. Nửa bình dưới nước đi, long trạch thao cùng long trạch diễn nhưng thật ra nghe thấy được nhàn nhạt linh khí hương vị, đáng tiếp chung quanh cái gì biến hóa đều không có. Ba người cũng không nghĩ tiếp tục lãng phí lãng phí thủy, vì thế lại lần nữa tiếp tục ngày hôm qua công trình. Mà hôm nay, hiển nhiên bọn họ vận khí so ngày hôm qua hảo, bởi vì bọn họ ở đất trồng rau một phương hướng tìm được một cái tràn đầy cục đá hồ nước, cũng ở hồ nước bên trong phát hiện rất nhiều ngọc thạch. Chỉ là đáng tiếc không nói kia hồ nước đã khô khốc một dọn thủy không dư thừa hạ, chính là hồ nước ngầm ngọc thạch cũng không một chút ít linh khí. Ta phòng trường. Cái này hồ nước ở lúc ấy khởi đến tác dụng không nhỏ. Long Trạch thao cầm lấy một khối bàn tay đại ngọc thạch. Nếu chúng ta có thể lộng một ít ngọc thạch tới, khả năng liền có đáp án. Nhưng mấu chốt là bọn họ ba cái hiện tại trên người không ngọc thạch a, Chính là dư càn trong không gian mặt cũng không có. Cho nên này một bước hiển nhiên là không thể thực hiện được. Tiểu tiên nhi, đem vừa mới nửa bình thủy đảo lại. Long Trạch diễn đống nhiên nghĩ đến cái gì? Dư Càn bị Long Trạch diễn một éo, lại nghĩ đến đây vốn dĩ chính là khuyết thiếu linh khí, mà ngọc thạch mấy thứ này đặt ở nơi này, dựa theo tiểu thuyết thượng cách nói phòng trừng cũng là vì linh khí. Bất quá, non nửa bình thủy hiển nhiên không phải không đủ. Dư Càn nghĩ nghĩ, đem ngày hôm qua cấp bọn nhỏ tắm rửa sau lưu lại thủy dùng thùng nước xách ra tới. Dư Càn thường xuyên dùng không gian nước suối tắm rửa, nhưng hắn lại biết những cái đó nước suối thần kỳ tác dụng, cho nên rất nhiều thời điểm Mặc kệ dùng vô dụng xà phòng tắm rửa, này dư lại thủy chỉ cần là bỏ thêm linh tuyển thủy đều sẽ bị hắn lưu lại, mà này đó thủy cũng phi thường thần kỳ, giống nhau đặt ở bên kia tĩnh cái một ngày liền sẽ lại lần nữa biến thành, Lại dùng tới tắm rửa là không được, bởi vì trong lòng giới thiệu không được. Cho nên, dư cản ra nước tắm đa số thời điểm, đều sẽ tích góp lúc sau dùng để tưới đồ ăn. Mặc kệ là không gian, vẫn là bên ngoài thế giới. Hiệu quả cũng là cực kỳ hảo. Trong khoảng thời gian này bên ngoài tại hạ tuyết, không gian rau dưa lại không có tân loại, vừa lúc tích góp không ít thủy. Liên tính này đó thủy không có hắn bình nước khoáng tử bên trong thuần, nhưng mang theo linh khí là khẳng định. Vì thế, vì hiệu quả càng tốt, dư cản liên tiếp để ra tam xô nước ra tới, thẳng đến thủy đem ao nhỏ đàm nông nối ngọc thạch bao phủ. Long trạch thao cùng long trạch diễn đều biết dư cản trong không gian mặt cái kia hồ nước tác dụng cũng biết dư càn lúc này dùng chính là dư lại nước tám. Bất quá liền tính là như vậy, bọn họ cũng đối này đó thủy ôm rất lớn tin tưởng, bởi vì nếu cái kia hồ nước linh khí thiếu nói, như vậy bọn họ cũng không thể như vậy chúc cơ thành công không phải. Cho nên, đem trước mắt đấy đằng Ngọc Thạch che giấu lúc sau, ba người liền ở hồ nước biên lẳng lặng chờ đợi. Các ngươi dư càn trong lúc vô tình phát hiện long trạch thao tắm ở hồ nước bên ngoài kia chẳng đèn tin ánh sáng tựa hồ kéo dài một ít, Tức khắc kinh hỉ không thôi, có tác dụng. 99 trong phòng có người. Trường 98. Có phong. Đứng cách hồ nước gần nhất dư càn đầu tiên cảm giác được. Ở vào trước mặt gió nhẹ mang theo nhẹ nhẹ linh tuyển thủy ngọt thanh hơi thở, thỉnh thoảng còn có bên này khô thảo hương vị. Gió nhẹ rán làn da phiêu hướng phương xa, lưu lại xúc cảm làm người phi thường thoải mái. Nghe được dư càn thanh âm, Long trạch thao cùng Long trạch diễn lại đi xem đèn tin. Phát hiện đèn pin chiếu sáng khoảng cách đã không sai biệt lắm bình thường. Đã có tác dụng, như vậy liền phải không ngừng cố gắng. Tuy rằng dư càn có điểm luyến tiếp linh tuyển thủy liền như vậy lãng phí, nhưng vì có thể sớm một chút rời đi nơi này, không thể không đi không gian lại để ra một số nước ra tới. Vừa mới từ không gian ra tới, vì đôi mắt có thể thích ứng hắc ám, dư càn bản năng nhắm mắt lại một lát lại mở. Sau đó thực mô hắn phát hiện không phải hắn ảo giác, phía trước kia tất cả đều là vô tận hắc ám thế giới, cư nhiên xuất hiện ngông lung ánh sáng. có hết dư cản run rẩy nói, nơi này thật là quá thần kỳ. trừ bỏ không gian, đây là hắn ở thế giới hiện thực nhìn thấy cái thứ hai thần kỳ, cái thứ nhất là lòng trạch thao cùng lòng trạch diễn tu chân. bất quá, giờ phút này mỏng manh ánh sáng hiển nhiên vẫn là không đủ, tắt đi đèn tin thời điểm, có thể nhìn đến một tảng lớn đêm tối. Dư càn nhanh chóng đem trong tay linh tuyển thủy rót vào đàm trung. Trong lòng cầu nguyện lần này nhất định phải có tác dụng. Có lẽ là ông trời nghe được hắn cầu nguyện, cũng có lẽ là không gian linh tuyển thủy linh khí thật sự quá siêu việt, đương đệ nhị thùng thuần tịnh linh tuyển thủy cuối cùng một giọt rơi vào hồ nước trung thời điểm. Lấy dư càn cầm đầu ba người, chỉ cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sơn một chút, giống như là đỉnh điện ban đêm bỗng nhiên tới điểm tựa mà. Toàn bộ hắc cám thế giới sáng lên. Chỉ là. Có thể là linh khí còn chưa đủ dư thừa viễn cổ, toàn bộ trong không gian mặt vẫn chưa đại lượng, mà là bảy biện ra buổi sáng Thái Dương vừa mới muốn dâng lên lúc ấy lượng. Cử cái ví dụ nói chính là, nếu đêm đêm tối chia làm thập phần, lúc này độ sáng không sai biệt lắm cũng liền 6-7 phân. Không cần lại thêm thủy. Long trạch diễn ngăn cản dư càn lại muốn vào không gian hành động, hiện tại ánh sáng đã đủ rồi, chúng ta trước nhìn xem tình huống lại nói. Dư càng ngẫm lại chính mình linh tuyển thủy cũng là phi thường chân quý, thậm chí có thể nói là người tiên. Liên như vậy lãng phí ở không biết địa phương, về sau hắn nhất định sẽ ngẫm lại liền hối hận. Vì thế gật đầu nói, hành, trước nhìn kỹ hắn nói. Trong miệng nói, liền đem trên tay thùng thu hồi không gian, tầm mắt cũng theo long chạch thao cùng long chạch diễn khắp nơi quan khán. Tuy rằng quá xa địa phương xem không phải rất rõ ràng, nhưng mặc kệ là nhìn thẳng, vẫn là ngửa đầu. Nơi này cho bọn hắn duy nhất cảm giác chính là, nơi này là một cái hoàn chỉnh, không có giới hạn thế giới. Nơi này cấu tạo cùng tiểu tiền nhi tùy thân không gian tựa hồ phi thường cùng loại. Long trạch thao tiếp theo không gian bảy phần ánh sáng, thực mau đem chúng quanh đại lượng một lần, xem ra nghĩ ra đi cũng phải gọi kêu vừng ơi mở ra mới được. Hắc hắc dư càng nghe xong cảm thấy buồn cười, có lẽ chúng ta có thể thử xem. ta xem vẫn là tính. Long trạch diễn cười lắc đầu. Muốn thật dễ dàng như vậy, vừa mới hắn nói vừng ơi mở ra thời điểm, chúng ta liền đi ra ngoài. Đi thôi, bên kia trong rừng cây mặt tựa hồ có đống kiến trúc, chúng ta đi xem, có lẽ bí mật liền ở bên kia. Có kiến trúc? Dư cản chú ý qua đi. Đáng tiếc bên kia rừng cây cây cối đều quá mức rậm rạp, hắn căn bản nhìn không tới. Long trạch diễn nói kia rừng cây cách bọn họ hiện tại nơi hồ nước nhìn qua cũng không xa. Nhưng trên thực tế cẩn thận tính nói có thể có 1 km. Hơn nữa vườn rau cũng không cùng kia rừng cây trực tiếp liên tiếp. Qua vườn rau, đầu tiên là một tảng lớn mọc so mạch địa lúa mạch non còn thâm mặt cỏ, lúc sau mới là kia rừng cây. Trong rừng cây cây cối ở nơi xa xem thập phần tươi tốt, gần mới phát hiện, nơi này cây cối đều thập phần thô tráng, phòng trường không có 100 năm, cũng có thể có vài thập niên. Dư cản gần đây nhìn nhìn những cái đó đại thụ rơi xuống lá cây phát hiện không có một loại là chính mình nhận thức làm sao vậy dư cẩn có chút kỳ quái nhìn long trạch diễn đem đèn tin mở ra quan sát bọn họ trước mặt một gốc cây người trưởng thành một ôm đại thụ quan sát xong đại thụ lại ngồi sụp xuống xem kia thụ rơi xuống lá cây chờ đối phương thấy rõ ràng lá cây bộ dáng sau lập tức đầy mặt đều là kinh hỉ này không phải là tử gần đi long trạch thao đồng dạng không lưng bắt một phen lá cây nhìn nhìn Đối một ít quý báo cây tối hắn tuy rằng không nghiên cứu quá, nhưng không ngại ngại hắn chưa thấy qua. Long trạch diễn cười thần bí, thật đúng là làm người nói đúng, này thật là tử đàn, vẫn là nổi danh là con tử đàn. Mấy năm nay thị trường sao lợi hại nhất liền thuộc nó, hiện tại đã tới rồi thiên kim khó cầu nông nỗi. Bất quá, ta phòng trường, liền hiện tại thị trường xem, lại quá mấy năm chỉ sợ thượng trăm vạn, hơn một ngàn vạn cũng có thể sao đi lên. Hắc hắc. Khi đó liền xem có thể hay không mua được hóa. Long Trạch thao những mày, nhìn về phía trước mặt đại thụ, tuy rằng hắn không phải thuần chủng thương nhân, đối một ít vật tư cũng không thế nào yêu cầu. Nhưng nói như thế nào hắn cũng thay Long Trạch diễn mang theo vô số lần ban, lại là từ nhỏ sinh hoạt ở cái gọi là cẩm ý, ý ngọc thực xã hội thượng lưu. Tự nhiên có thể minh bạch trước mắt này viên đường kính không sai biệt lắm có ba bốn mươi công phu. Độ cao ít nhất có 15-6 mệ cây cối có thể cho bọn họ mang đến giá trị. Liên tính không bán tiền, dùng này cây cối cho bọn hắn ra đánh một bộ gia cụ cũng là thập phần tốt. Năm trước hắn còn cùng Long trạch diễn nói, năm sau tìm địa phương tu sửa phòng ở đâu. Hắc! Không nghĩ tới này gia cụ tài liệu liền đưa tới cửa. Ta nghe nói thứ này có 10 đàn 9 không vừa nói có phải hay không. Dư càn nhược nhược mở miệng. Nói thật hắn thật không cảm thấy này cây cối có cái gì đặc biệt, nhìn qua thực bình thường. Cũng mặc kệ là kiếp trước tin miệng hẹ, vẫn là chính hắn trong trí nhớ gặp qua sang quý giá trị trăm vạn tím run nội thất gỗ, đều làm hắn không thể không coi trọng trước mắt này viên thụ. Nếu này thụ thật là lá con tử đã nói, như vậy lớn như vậy một tây, đánh một bộ đơn giản ra cụ là tuyệt đối đủ rồi. Nói không hảo liền giá trị mấy trăm vạn A. Hắn hiện tại tuy rằng còn có điểm gia thấp nhưng ai sẽ cẳng tiền qua đi không phải. Là có như vậy vừa nói. Long trạch diễn cười nói, nhưng ta cảm thấy có thể lớn lên ở nơi này tử đàn, mười đàn không còn đều khó. Ngắm lại cũng là. Dư càn gật đầu. Sau đó mấy người lại gần đây xem xét một ít cây cối. Phát hiện nơi này chẳng những có lá con tử đàn, còn có hoàng đàn, hoa cúc lê, hồng toàn chi, bạch toàn chi, trầm hương mục, cây sồi, anh đào thụ, gỗ mun gỗ đào. Liêu thủy khúc trở. Cây côi chủng loại hỗn độn phồn đa, lại cơ hồ bao quát hiện nay thị trường thượng sở hữu quý báu loại cây. Chẳng lẽ cổ đại thời điểm, mấy thứ này cũng thực quý sao? Dư Càn nghĩ vậy dạng một vấn đề. Long Trạch thao cùng long Trạch diễn nghe xong một trận bừng tỉnh, vừa mới bọn họ liền cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái. Đích xác. Như Dư Càn nói, nơi này trong rừng cây mặt cơ hồ tất cả đều là ở hiện tại xem ra thực quý báu loại cây. Chẳng lẽ cổ đại thời điểm, này đó thực vật cũng thực quý sao? Có lẽ gieo trồng này đó thực vật người là một cái thợ mộc cũng nói không chừng. Long Trạch diễn cho một cái hài hước giải thích. Xuyên qua hỗn độn phồn đa lại thập phần cố tình gieo trồng rừng cây, trước mắt xuất hiện một tảng lớn rừng trúc. Long Trạch diễn phía trước nói kia đống kiến trúc, liền ở kia rừng trúc bên trong. Nhìn kia thưa thất trong rừng trúc kiến trúc, dư cản có chút kỳ quái quay đầu lại nhìn nhìn sau lưng rừng cây. Long Trạch diễn vừa mới là như thế nào phát hiện nơi này có phòng ở. Rõ ràng bên ngoài rừng cây đều như vậy dày đặc, bên này còn có rừng trúc ngăn trở. Bất quá vấn đề này hắn cũng không có hỏi ra, rốt cuộc Long Trạch thao cùng Long Trạch diễn trình độ cũng không phải là hắn có thể so. Để sớm biết nơi này bí mật, lần này ba người cũng không chậm trễ, từ Long Trạch thao có dư cản, ngáy mắt liền bay qua đi. Trong rừng trúc kiến trúc là một chỗ từ bên ngoài xem rất là khổng lồ. Chiếm địa diện tích lước chừng có 4-5 mẫu đất, từ bốn bài phòng ở vây thành, chủ kiến trúc là một đống ba tầng 1 chế nhà lầu tứ hợp viện hình kiến trúc. Kiến trúc sử dụng tài liệu, trải qua long trạch diễn sau lại phân tích, đều là trong rừng cây những cái đó quý báo lại rắn chắc loại cây. Ba người ở tứ hợp viện trước đứng nghiêm, ở xác định nơi này nhiều nhất chỉ có thể nghe thấy tiếng gió sau, mới từ long trạch thao đi đầu, dư càn đi trung gian, long trạch diễn theo sau đi qua. Đẩy ra tứ hợp viện tiếp cận 3 mét cao, 3 mét khoan trầm trọng đại môn, nên diện là một chương mục văn phi thường xinh đẹp ảnh bích, to rộng ảnh bích cơ hồ che đậy sở hữu tiến vào môn nhân tầm mắt. Cẩn thận khởi kiến, ba người lại ở cổng lớn mọi nơi xác định sau một lúc lâu mới chậm rãi hướng bên trong cánh cửa đi đến. Đã có thể ở ba người muốn vòng qua ảnh bích thời điểm, sau lưng đại môn lại ở ầm ầm một tiếng chung đóng lại. Sao lại thế này? Ba người trong lòng đều là một ngưng. Bên này hiện tại có phong là có phong, nhưng nhiều nhất xem như gió nhẹ. Như vậy trọng đại môn sao có thể bị đóng lại? Chỉ là hiện tại đều không phải là miệt mài theo đuổi vấn đề này thời điểm. Nếu đã tiến vào, mặc kệ phía trước có cái gì, bọn họ đều đến tiếp thu. Vòng qua ảnh bích, nhìn đến chính là một cái to rộng sân. Sân mặt đất là phiến đá xanh phô thành, chứ cái này ra lại vô mặt khác. Ba người nhìn nhìn kia đống ba tầng chủ kiến trúc hai bên trái phải kiến trúc. Bên trái kiến trúc đại môn cạnh cửa thượng một thẻ bài điều khắc ba chữ là Vạn Kinh Các. Bên phải kiến trúc cạnh cửa thượng thẻ bài liền hai chữ, Mao Lư. Chủ kiến trúc bên kia cạnh cửa thượng không tự. Tuy rằng dựa theo bọn họ phỏng đoán, muốn hiểu biết bên này, phòng Trừng kia tòa Vạn Kinh Các là có thể cho bọn hắn đáp án. Nhưng dựa theo cổ nhân thói quen, mặc kệ là thư phòng cùng phương thuốc, ở không trải qua chủ nhân đồng ý hạ là không thể dễ dàng đi trước. Vì để người vất nhất Ba người cuối cùng quyết định đi trước chủ kiến trúc nhìn kỳ hắn nói. Như vậy quyết định ba người hiện tại cũng không biết, bọn họ như vậy quyết định là cơ nào sáng suốt. Cho nên, chờ bọn họ biết chân tướng thời điểm, tuy rằng trong lòng giống nhau bạch mau hãn chảy ròng, nhưng không thể không may mắn lễ nhiều người không trách lời này chính xác tính. Tuy rằng sở hữu kiến trúc đều là một chế, nhưng ba người đều không thể không thừa nhận, bên này sở hữu kiến trúc đều phi thường to lớn cùng khí phách. Ôm một loại cùng loại bất chấp tất cả tâm tình. Lúc này đây long trạch thao ở không cảm giác được có người xa lạ hơi thở lúc sau. Một phen liền đem chủ kiến trúc đại môn cấp đẩy ra. T. Bên trong cánh cửa cảnh tượng chẳng những làm long trạch thao cùng long trạch diễn nháy mắt mở ra thập cấp cảnh giác. Còn làm ba người đều hít ngược một hơi khí lạnh. Trong phòng có người. Đây là ba người trong lòng đồng thời vang lên thanh âm. Người đã đến rồi. Không chờ đứng ở cửa toàn thân cảnh giác ba người mở miệng. Bên trong cánh cửa ngồi ở phòng khách chủ vị thượng một nam một nữ trung nam nhân liền mở miệng, "Đừng sợ, ha ha. Chúng ta bất quá là ở lưu tại bên này một sợi thần thức mà thôi." Nam nhân nói đối hắn bên người mỹ phụ cười một chút. Một trăm gần nhất đổi mới. Chương 99. "Ngươi cho ta nguyện ý a, ta đây là hận sắt không thành thép." Nam nhân trừng mắt dư ca nói, "Chúng ta giao long nhất tộc, có ai có thể có cơ hội xoay người làm người, còn có tiên duyên." Nhưng hắn nhưng thật ra hảo, mỗi một đời, chúng ta không cần thần thức đi dẫn đường, hắn liền chết không đi đầu thai. Không đầu thai như thế nào có thể hoàn thành thập thế luân hồi. Kỳ thật, dựa theo ta sáng sớm ý tưởng, tùy tiện hắn tự sinh tự diệt hảo, nhà ai hải tử giống chúng ta như vậy dưỡng. Bao ăn bao ở, còn phải bao đầu thai. Lời này như thế nào nghe như vậy biệt nữ đâu. Đứng ở cửa ba người có cười ầm lên xúc động. kia Mỹ phụ nghe nam nhân oán giận. Chỉ là ngồi ở một bên cười làm lành, ngươi a, Ngươi muốn thật không nghĩ, sẽ phân ra như vậy nhiều thần thức đi làm chuyện đó. Ta xem ngươi không phải cũng là luyến tiếc đi. Mỹ phụ một câu, làm đoán giận nam nhân ngừng lại, sau một lúc lâu hơi có chút buồn bực nhìn về phía dư càng nói, đúng vậy, ta luyến tiếc, liền tính hắn lại buồn, lại cố chấp, lại bị lại làm người tưởng tấu hắn, hắn đã từng cũng là ta nhi tử. Ai? Tiểu tử? Ta biết ngươi hiện tại đã nhớ không dậy nổi chúng ta là ai, nay không quan hệ, nhớ không được càng tốt, đỡ phải ngươi lại làm ra khác đa dạng tới. Ngươi thất tình lục dục cảm quá cường, làm chuyện gì thực dễ dàng bị tình cảm tả hữu, nhưng chim non luôn có rời đi một ngày. Làm phàm nhân, chúng ta cùng ngươi duyên phận đã dùng xong, kế tiếp lộ muốn rửa chính ngươi đi. Hiện tại đã có người tiếp thu ngươi, phải hảo hảo quý trọng, không cần chờ bỏ lỡ, mới đi hối hận. Con có. Nơi này ta phải nhắc nhở ngươi, mặc kệ tương lai ngươi kiếp trước ký ức hay không khôi phục, cũng không thể lại dễ dàng bị kiềm chế, vì ngươi có thể có hôm nay này một bước, ta và ngươi mâu thân đã hao hết mấy ngàn năm công lực, kế tiếp chúng ta khả năng không thể chú ý đến ngươi. Ngươi cấp lao tử tranh đua điểm, nếu là liền song tu công phu đều học không tốt, ngươi theo ta chờ, lần này ta sẽ trực tiếp chịu ngươi gân. Nam nhân nói lời nói thời điểm. Bên cạnh mỹ phụ vẫn luôn nhìn không chớp mắt nhìn cửa giữ cản, nước mắt càng là không cần tiền đi xuống rớt, kia bi thương biểu tình làm người động dung. Được rồi, nam nhân xoay người giúp mỹ phụ lau mấy cái nước mắt, về sau liền xem hắn tạo hóa. Ta biết, mỹ phụ một bên gạt lệ một bên lắc đầu, ta chính là luyến tiếc, nhiều năm như vậy tuy rằng có thời gian chúng ta không thấy được hắn, nhưng tổng vẫn là có thể thường thường nhìn đến hắn. Nhưng hiện tại, nam nhân không nói chuyện. Nhưng đứng ở cửa ba người cảm thấy, nam nhân có loại vầu ngữ cảm xúc, nếu ly lại gần một ít, phòng Trừng có thể nhìn đến nam nhân mặt bộ run rẩy. Quả nhiên dây tiếp theo nam nhân liền nhịn không được nói, "Đừng lại quán hắn, nếu không hắn vĩnh viễn trưởng không lớn, nói lại nhìn về phía Long Trạch thao cùng Long Trạch diễn, ai. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, hiện tại liền không cùng các ngươi nhiều lời, ta hiện tại muốn truyền thừa cho các ngươi một ít đồ vật." mấy thứ này sẽ làm các ngươi vào giờ phút này vị trí mạt pháp thời đại tới hưởng thụ vô cùng nhưng nhớ lấy thiết không thể quá mức rêu rao nếu không nhất định gặp tai họa ngập đầu phòng trong nam nhân cùng nữ nhân đều rất cường đại liền tính bọn họ giờ phút này bất quá là người một sợi thần thức cái này nhận chi long trạch diễn cùng long trạch thao sáng sớm liền biết nhưng bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên cường đại như thế làm nhân sinh sợ Ở bọn họ hai người còn không có tới kịp phản kháng thời điểm, bọn họ đã bị một bó kim sắc màn hào quang trụ, kế tiếp không biết bao lâu thời gian bên trong, trong óc mặt bị người dùng sức nhét vào một ít đồ vật Tiểu tiên nhi long trạch diễn cùng long trạch thao ở đầu đỉnh chỉ đau đớn thời điểm, đồng thời kêu lên. Bất quá, xoay người lại, bọn họ thở dài nhẹ nhõn một hơi, bởi vì người còn ở, mà đối phương trên mặt cũng không có bọn họ tưởng tượng thương tổn. Hào! nên biết đến các người đều đã biết. Bên trong cánh cửa nam nhân thở dài, nếu các người muốn tiếp tục giữ lại nơi này, trở về nhiều tìm chút mang linh khí ngọc thạch đặt ở bên kia vạn sinh tuyển, đến lúc đó nơi này liền sẽ khôi phục thế ngoại đào nguyên bộ dáng. bên ngoài những cái đó thụ nguyên bản là loại tới để lại cho tiểu tiền nhi tài phú, hiện tại nhìn dáng vẻ cũng dùng không ít. Nếu các người lưu lại nơi này, lần sau tiến vào thời điểm lại tưởng phương tiện, quay đầu lại các ngươi một người tích một dọn tâm đầu huyết ở bên kia vạn sinh tuyển, nhớ kỹ, cần thiết tiểu tiền nhi trước tích mới có dùng. Ha ha, nơi này đã bảo lưu lại vài ngàn năm, cho tới nay đều là chúng ta lưu tại thế gian này thần thức sử dụng. Phía trước chuẩn bị Linh Ngọc đều tiêu hao xong rồi. Mỹ Phụ giải thích, nơi này tuy rằng không thể giống tiểu tiền nhi tùy thân giới tử không gian như vậy có thể đi theo người đi, nhưng nếu có Linh Thạch khởi động vạn sinh tuyển, Đến lúc đó lây dùng nơi này gieo trồng đồ ăn, sẽ cùng tiểu tiền nhi tùy thân giới tử không gian giống nhau. Cho các ngươi hưởng thụ vô cùng. Ân Nam nhân gật đầu, lại nhìn về phía dư cản tiểu tiền nhi tùy thân giới tử bên trong. Không có việc gì thời điểm cũng muốn nhiều tìm chút linh khí đại linh thạch bảo dưỡng. Nhiều năm như vậy, liền tính hắn là thượng tiên phẩm đồ vật khẳng định cũng sẽ có chút tiêu hao Đến lúc đó bảo dưỡng hảo, nhưng cho các ngươi tu luyện làm ít công to. Phải biết rằng thượng cổ thời kỳ, sở dĩ như vậy nhiều phạm nhân có thể dễ dàng thành tiên, trong đó đại bộ phận nguyên nhân, chính là ngay lúc đó tinh cầu linh khí nồng động, tu luyện lên thực dễ dàng, thậm chí liền tính không cần tu luyện, linh khí cũng sẽ tự động rèn luyện thân thể, làm này trường sinh. Nhưng hiện tại không giống nhau, cho nên, trong tay các ngươi đồ vật, ở hiện giờ thời đại đều là nghịch thiên chi vật, thiết không thể dễ dàng làm người biết. Khác chúng ta cũng không nói nhiều. Mắt thấy thân thể trầm dãi trở nên trong suốt, nam nhân lại nói, trong chốc lát ở vạn sinh tuyển tích điểm tâm đầu huyết, các ngươi liền có thể đi ra ngoài. Đúng rồi. Nữ nhân đông nhiên nhớ tới cái gì, nôn nóng nhìn về phía dư cản cùng long trạch thao. long trạch diễn, tiểu tiền nhi trong chốc lát sau khi ra ngoài, đừng cứ thế cấp đi. Ở kia tòa cục đá thành đông nam rắc ngầm 10 mét chỗ sâu trong, có một đám minh triều thời kỳ người trôn giấu bảo tàng. Ba ba. Mụ mụ ở nam nhân tốt đẹp phụ sắp muốn biến mất thời điểm, dư cản đống nhiên kêu lên. Sau đó hắn nhìn đến nam nhân cùng nữ nhân biểu tình một ngưng, nhu hòa trong ánh mắt đồng thời toát ra nước mắt, trong lòng càng là khẳng định chính mình vừa mới suy đoán, cảm xúc cũng càng thêm khó có thể không gian, không cần đi, không cần đi. Tiểu tiên nhi Mỹ phụ thân hình hoàn toàn biến mất trước, dư cản chỉ tới kịp nghe được như vậy một câu. Mà nam nhân cũng giật giật miệng, tuy rằng không nghe được thanh âm. Nhưng thông qua miệng hình có thể đọc ra là một câu hận sắt không thành thép hảo hảo ngốc này bốn chữ. Ba ba, mụ mụ chờ dư cản nhanh chóng chạy tiến phòng khách, đáng tiếc ở hắn tay sắp muốn đụng tới nam nhân nữ nhân thời điểm, chung quanh trở nên trống không một vật ô ô. Tuy rằng thổ phỉ trong núi trận pháp không gian không giống dư cản tùy thân không gian như vậy người tiên, nhưng ở khoa học kỹ thuật như thế phát đạt hôm nay, ở địa cầu kín người hết trô hôm nay, ở nhân loại nằm mơ đều muốn một cái độc lập Không chịu bất luận cái gì chế ước không gian hôm nay, này tòa nghe nói diện tích đạt tới hơn phân nửa cái Trung Quốc thổ phỉ trên núi Trận Pháp không gian, tuyệt đối là một cái độc lập vương quốc. Mà như vậy vương quốc, không biết liền tính, đã biết lại có ai tưởng buông tay, huống chi long trạch diễn cùng long trạch thao phía trước liền muốn một cái như vậy địa phương. Cho nên ở Trấn An Hảo Dư can lúc sau, ba người cũng không hề tiếp tục ở trong sân dừng lại, dù sao hiện tại trong viện có cái gì. Bọn họ đã biết đến rõ ràng, có thời gian lại trở về chậm rãi thưởng thức, hiện tại quan trọng nhất chính là trở lại cái kia vạn sinh bên suối thượng, làm cái giấy thông hành, không nói trong nhà còn có người chờ, đi thu thập một ít ngọc thạch, đem nơi này khôi phục lại cũng là một chuyện lớn. Thông qua truyền thừa, dư càn ba người còn biết, cái này trận pháp không gian, tuy rằng không có tùy thân không gian như vậy nịch tiên, nhưng chỉ cần là ở thổ phỉ sơn trung quanh 1.000m trong vòng. Được đến giấy thông hành lúc sau, bọn họ liền có thể tùy thời ra vào. Thậm chí có một chút thượng nó so tùy thân không gian còn hảo. Đó chính là ở cái này trong phạm vi, chỉ cần ngươi có thể tưởng được đến địa phương, liền tính ngươi ở sơn mặt đông tiến bảo, ngươi cũng có thể ở sơn phía tây ra tới. Cũng không cực hạn với ở nơi nào tiến liền phải ở nơi nào ra. Đông dạng, truyền thừa cũng nói cho dư càn ba người, bên này hiện tại tuy rằng hoang phế. Nhưng chỉ cần bọn họ bắt được cũng đủ nhiều có linh khí ngọc thạch, hiện tại loại ở chỗ này đổ vỡ, cho dù chết cũng có thể sống lại. Dư cản ba người theo thứ tự đem tâm đầu huyết tích vào phía trước đổ nước vạn sinh tuyển, sau đó lại trải qua một phen tò mò nghiệm chứng, mới rốt cuộc ra trận pháp không gian. Giờ phút này thời gian đã buổi sáng sơ nhị giữa trưa, dư cản ra không có gả ra cửa nữ nhi, hôm nay cũng sẽ không có cái gì hoạt động, cho nên... Ba người tuyệt đối đi xem vừa mới vị kia mỹ phụ nói bảo đảm. Quay đầu lại tiểu tiền nhi cấp không gian khởi cái tên đi. Long Trạch diễn đề nghị, vừa mới trận pháp không gian thật là ứng câu kia ngủ ga ngủ gật thời điểm liền có người đưa gối đầu cách ngôn. Cái này bọn họ cũng không cần lo lắng, trăm năm sau sẽ không có đường lui. Hơn nữa tục truyền thừa theo như lời, cái này trận pháp không gian chỉ biết nhận một lần chủ, cho dù có người đã biết bên này, không có bọn họ cho phép cũng không có khả năng tiến vào. Hơn nữa nếu bọn họ mang nhân tâm hoài ác ý, liền tính bọn họ muốn đem người mang đi vào, cũng tuyệt đối mang không đi vào. Dư Càn lúc này tâm tình đã khá hơn nhiều, cho nên nghe xong Long Trạch diễn nói, nhẹ nhàng gật đầu. Hiện tại đã giữa trưa, chúng ta tiến không gian ăn cơm đi. Long Trạch thao ôm lấy Dư Càn bả vai, đừng làm cho mấy tiểu tử kia lại suốt ruột trở. Hảo. Dư Càn miễn cưỡng cười một chút ngẩng đầu nhìn đến Long Trạch Diễn quan tâm ánh mắt, xin lỗi. Cùng chúng ta nói cái gì xin lỗi? Ngươi vĩnh viễn đều không cần phải nói này hai chữ. Ta chính là, chính là trong lòng có chút tiếng đối. Dư Càn nói lại cầm lòng không đầu rơi lệ, rõ ràng bọn họ đi thời điểm ta đã là 13 tuổi. Vì cái gì ta liền không nhớ rõ? Không phải ngươi không nhớ rõ? Long Trạch Diễn đi đến Dư Càn bên người, duỗi tay đỡ lấy Dư Càn bả vai mà là bọn họ làm ngươi không nhớ rõ. Đừng nghĩ, bằng không nhạc phụ đại nhân chính là lại muốn chạy về tới mắng ngươi. Nhạc phụ, lăn ngươi nhạc phụ, dư càn sắc mặt một trận tiêu nhiệt, muốn dây rũa ném ra hai người, lại bị người nâng đỡ nâng đỡ, ôm bả vai ôm bả vai. Các ngươi như thế nào như vậy? Bung ra, như thế nào có thể bung ra? Đứng ở dư càn phía trước Long Trạch diễn thâm tình nói. Đúng vậy. Long Trạch thao cười lớn nói tiếp. Nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân chính là đem người của hồi môn cho chúng ta. Dựa. Đi các ngươi của hồi môn. Lại nói bậy ta cần phải sinh khí. Dư cằn nhược thế uy hiếp. Đổi lấy là hai cái da mặt dày người cười to. Thật là đời trước thiếu này hai người. Dư cằn nhìn đến căn bản không đem hắn uy hiếp đường một hồi sự hai người. Buồn bực tưởng. Lúc này hắn nơi nào còn có thời gian thương tâm gì đó. Liền hai người kia vừa mới ở trận pháp trong không gian mặt phẳng trừng cũng là ra vẻ thâm trầm, càng bọn họ so đo, liền cùng cùng tiểu ngư nhi trước kia giống nhau, tức chết người không đền mạng. An cơm đi. Dư cản nói mang theo long trạch diễn cùng long trạch thao biến mất ở thổ phỉ trên núi. Một trăm linh một bảo tàng. Trương một trăm. Cho nên ý của ngươi là tìm mấy cái tin được người. Long trạch thao hư mẹ đôi mắt. Đối. A. Long trạch diễn gật đầu. Bất quá, về trận pháp không gian sự tình, hiện tại còn không cần bại lộ, ta tưởng từ lần này bảo tàng bắt đầu, chậm rãi hiểu thấu đáo. Này cũng coi như là một loại khảo nghiệm. Liên tính là phía trước lại tin được người, khá vậy bảo không chuẩn có thay lòng đổi dạ một ngày, húng chi bọn họ hiện tại phải làm sự tình, được đến đồ vật đối người thường tới nói đều là người tiên. Cho nên, này không phải nói hắn lòng nghi ngờ trọng, mà là hắn có hắn cần thiết bảo hộ phải bảo vệ người. Ở lực lượng còn không có hoàn toàn cường đại phía trước, bọn họ đến cho chính mình để đường rút lui, một chút ít sơ hở đều không thể có. Lại đến giống như là truyền thừa nói, từ trúc cơ thành công bắt đầu, bọn họ nhân sinh cũng đã thoát ly người thường quy đạo. Đây là thành công cũng là thai hoàng ẩm, đối với người thường tới nói, bọn họ đã xem như dị loại. Cái gọi là không phải tộc ta tất có dị tâm, một chốc khả năng sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng hai ba mươi năm... Bốn năm chục năm lúc sau, liền sẽ là bọn họ phiền thoai kỳ. Cho nên, muốn tương lai không đến mức thế đơn lực mỏng, bị động bị quản chế, bọn họ nhất định phải có được chính mình thế lực. Nói đến chính mình thế lực, Long Trạch diễn cùng Long Trạch thao trong tay đều có thuộc về chính mình tư nhân thế lực, đáng tiếc những cái đó chỉ là nhằm vào với người thường. Nếu là đặt ở người thường thế giới, có này đó thế lực, bọn họ cả đời đều không lo. Nhưng hiện tại trạm càng cao, Biết đến càng nhiều, bọn họ một lần nữa quy hoạch nhân sinh bên trong đối với chính mình thế lực, liền không thể không thận trọng một lần nữa suy tính. chân pháp không gian chủ nhân truyền thừa cho bọn hắn trong trí nhớ đầu không ít người loại tu chân công pháp, những cái đó công pháp tùy tiện lấy ra một bộ, là có thể bồi dưỡng ra một đám tinh binh cường tướng. Khá vậy đồng dạng khả năng cho bọn hắn mang đến hủy diệt nguy cơ, cho nên lại một lần trung thành độ khảo nghiệm là cần thiết. Làm xong bảo thai huynh đệ. Long Trạch Thao đương nhiên trước tiên là có thể minh bạch. Bất quá chuyện này cũng không riêng là bọn họ huynh đệ hai người. Phải biết rằng bất luận là này bảo tàng, vẫn là kia trận pháp không gian, thậm chí bọn họ truyền thừa công pháp, đều tính khởi là Dư Càn. Cho nên, có thể quyết định chuyện này chỉ có Dư Càn. Ta không ý kiến. Dư Càn lắc đầu nói. Đối với phía trước trận pháp không gian sự tình, hắn đến bây giờ còn có chút cùng nằm mơ tựa mà nhưng hắn không phải ngu ngốc, cũng không tiểu bạch, hắn có thể lý giải Long Trạch diễn tiềm tàng ý tứ. Cho nên, vì an toàn suy nghĩ, hắn sẽ không có bất luận cái gì dị nghị, ta biết người đang lo lắng cái gì, ngươi có thể buông tay đi làm. Chuyên thưa nói cho hắn, hắn đã bị kéo lên tu chân chi lộ, vậy kéo mấy cái đệm lưng hảo. Ha ha! Nếu tiểu tiền nhi cũng không ý kiến, kia lần này thể lực sống liền có người làm. Long Trạch thao cười nói. Đến nỗi cụ thể tìm ai, liền hiện tại xem, cũng chỉ có thể từ Phó Duyên Hoa, Cụ Hướng Tiền, Tom cùng với Dương khởi tường bốn người bên trong tuyển. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, mấy người này sau lưng tình huống tựa hồ đều rất rắc rối phức tạp. Muốn tao ý tứ, hiện tại có thể tìm bốn người đều không đủ tiêu chuẩn. Long Trạch diễn nhìn góc tường huyệt động nói. Bất quá, nếu là khảo nghiệm, liền cho bọn hắn một lần cơ hội. Nghe tôi giống như thực nghiêm khắc. dư nhướng mày. Hơi chút vì Phó Duyên Hoa vài người cầu nguyện một chút. Nếu là cho cơ hội, Long Trạch Diễn cùng Long Trạch Thao cuối cùng quyết định dứt khoát đem bốn người cùng nhau gọi tới. Này đào bảo tảng công tác đã là việc tốn sức lại yêu cầu tốc chiến tốc thắng, không đạo lý từng bước từng bước tới, đã lãng phí thời gian lại lãng phí bọn họ tinh lực. Vì thế, trưa hôm đó sau khi trở về, Long Trạch Diễn cùng Long Trạch Thao liền đem bốn người kêu qua đi. Cũng không biết như thế nào cấp bốn người nói ngày hôm sau sáng sớm vài người liền long chạy thao đi ra ngoài. Bận việc gần một ngày, đem cái kia hầm ngầm cấp rửa sạch ra tới, rửa sạch ra tới đồ vật, dư cản sau lại nhìn đến, còn man không ít, trừ bỏ một ít thanh minh thời kỳ đồ cổ bên ngoài, nhiều nhất chính là mấy cái dương viên đầu tò cùng cá trên bẽ. Nghe nói còn có hỏa dược, bất quá, kia đồ vật phỏng chừng là phóng thời gian quá dài, có hơi ẩm, cơ hồ đều mất đi hiệu dụng. Quay đầu đã bị long chạy thao. Phó Duyên Hoa đám người cấp chôn đến núi sâu bên trong đi. Không khỏi đêm dài lắm ậu, đêm đó một hàng sáu người cũng không hồi dư ra, an đổ vật đều là lòng chạch diễn từ dư cản không gian lấy ra, sau đó trực tiếp đưa đến trên núi đi. Kỳ thật đối với long gia huynh đệ nói ngầm có bảo tàng gì đó, ngay từ đầu thời điểm đi vài người đều là hoài nghi. Bất quá ở nhìn đến hầm ngầm bên trong mấy cái dương cá chiên bé cùng viên đầu to lúc sau, kia hứng thu đã bị trọn lên. Nam tử hán đánh đậu hủ, ai chưa từng có mạo hiểm đào bảo mộng tưởng. Nhìn đến tam cái dương cá chiên bé lúc sau, bọn họ là thiệt tình đối lần này đào bảo có chờ mong. Mà sự thật cũng không làm này đàn ra thể lực sống người thất vọng, trải qua hai đêm một ngày nỗ lực, bọn họ ở xuống phía dưới đào đến không sai biệt lắm 5 mét thâm thời điểm rốt cuộc lại lần nữa đào tới rồi một cái đậu. Mà cái này trong động chính là bọn họ muốn tìm kiếm bảo tàng. Lần này bảo tàng chính là chân chính bảo tàng so với phía trước viên đầu to cùng cá chiên bé có cấp bậc nhiều. Khác không nói, liền nói nhân gia đối tảng bảo chống phân hủy phòng trú phòng mốt thi thố, làm đến vài người ngay từ đầu còn tưởng rằng đào tới rồi cái gì của mộ, kết quả đào đến lúc sau, phát hiện nhân gia cất chứa cổ họa cũng chưa phát triều biến trước, liền đáng giá khen ngợi. Hùng chi lần này bảo tàng chiếm địa diện tích, so với phía trước cái kia ước chừng lớn 2-3 lần. Nay thật là, thật là chân chính bảo tàng có hay không? Đem cái dương hết thể mở ra, đèn tin vòng qua đi, kia tràn đầy một cái dương lại một cái dương kim nguyên bảo, ngân nguyên bảo, dựa. Lóe mù người mắt cho A. Rốt cuộc ở trong hiện thực thấy được nguyên bảo bộ dáng. Dùng tay háo lau lau nguyên bảo, nếu người ghét bỏ dơ cắn một chút nói, bảo đảm mặt trên sẽ lưu ra một cái dấu răng, đầy đủ chứng minh chúng nó đều là thật sự. Nếu là bảo tàng, như vậy tinh mỹ đồ sứ, xinh đẹp ngọc khí. Bắt mắt châu đáo cùng với các loại tạo hình cổ xưa điển nhã vàng bạc đồng khí liền không thể thiếu. Thậm chí đại gia còn trên mặt đất trong động mặt nhìn đến một chương lại hậu, lại khoan, chiều cao 78 chục cm, rất giống là tiểu thuyết trung viết cái loại này hàn giường ngọc bạch ngọc hào phong khối. Chậc chậc chậc. Đây chính là thứ tốt. Nga. Mặt khác còn có mấy cái dương, làm Cù hướng tiền nhìn đến liền cùng tiêm máu gà dường như liền rỉ xét đều không có. Hàn Quang nhấp nháy bảo kiếm. Tuy rằng bọn em đều là người văn minh, không làm vũ đao động kiếm thô tục chuyện này. Nhưng kia bảo kiếm thật thật làm nhân ái không buông tay a. Mặc kệ thế nào, trước mắt bảo tàng đều cũng đủ khơi mào rất nhiều người tham lam. Bởi vì nơi này đồ vật tùy tiện lấy ra đi giống nhau, liền tính hắn không phải vàng làm, bằng vào khởi trải qua thời đại, bán đi, đời này ăn uống đều không cần sầu. Đáng tiếc, một đám sức lao động, trừ bỏ hướng long trạch diễn cùng long trạch thao tác muốn vật kỷ niệm. Tùy tiện một người tuyển đi một phen bảo kiếm ngoại, liền tính ngay từ đầu đại gia mỗi người hưng phấn cùng lang thấy dương tựa mà, cuối cùng cũng không ai đối bảo tàng mặt khác đồ vật có nửa điểm chiếm làm của riêng ý tưởng. Đối với điểm này, Long Trạch diễn cùng Long Trạch thao thực thất vọng có hay không? Những người này có phải hay không nam nhân A? Như thế nào liền một chút không nhiệt huyết? Làm cho bọn họ huynh đệ hai người đều tìm không thấy cùng người làm một trận lý do. Nga Người hỏi cái này, nhóm người bên trong chẳng lẽ đều không có một vị chính nghĩa chi sĩ cử báo việc này? Chế lời, trên thế giới này có thể có mấy cái vô tư phụng hiến thánh mẫu hình nhân vật a. Liên lấy ca mấy cái thân phận tới nói, làm không hảo anh em mấy cái đem đồ vật báo đi lên, là không đến hảo không nói, nhân gia còn muốn đem ca mấy cái lộng đi điều tra, sau đó một không cẩn thận, còn khả năng làm cái mũ cấp mang lên. Ca mấy cái bên trong nhưng không sở thánh mẫu liên tính là quyền cấp viện bảo tàng, ngươi có thể bảo đảm mấy thứ này cuối cùng sẽ không bị tư nhân cấp bớt. cùng với như vậy, còn không bằng chiếm làm của riêng đâu. đương nhiên, long trạch thao cùng long trạch diễn hai vị này lão đại đều không phải keo kiệt người, cũng sẽ không mệt đại vất vả mấy ngày nay bốn người. cái gì cá chiên bé, kim nguyên bảo, cổ tranh chữ, cổ đồ sứ chờ nhậm tuyển. hắc hắc, nay thật là giai đại vui mừng sự tình có hay không? bất quá. Tiền tài tới là ngoại chi vật, bọn họ bốn cái liền mang mấy cái vật kỷ niệm trở về hảo. Lấy nhiều bên này đồ vật, ngươi còn phải nghĩ như thế nào tiêu tàng không phải. Cho nên cuối cùng đại bộ phận bảo tàng đều bị long Trạch thao cùng long Trạch diễn thu vào trận pháp không gian, lại từ trận pháp không gian trang tới rồi dư càn tùy thân trong không gian mặt, chuẩn bị phân phối đem này ra hóa. Bảo tàng bên trong cũng có không ít ngọc khí, nhưng đại khái là đặt tại đây tòa sơn thượng duyên cớ Ngọc khí linh khí đã sớm bị hấp thu đi rồi, bởi vậy hiện tại lưu lại chỉ có thể lấy tới cấp người thường đương trang trí phẩm dùng. Giải quyết xong bảo tàng sự tình, thời gian đã đến đầu năm năm, tân niên cũng trên cơ bản tiếp cận kết thúc. Ít nhất đối với đại đa số đầu năm sáu liền phải đi làm cùng Long Trạch diễn như vậy người bận rộn tới nói, tuy rằng hắn rất muốn trường đồi ở Hải Nhân cùng hài Tử bên người, nhưng thân là Vượt Quốc Tập đoàn lão bản, tài sản trải rộng toàn thế giới. Hắn có thể liên tục một tháng không phụ trách nhiệm, nhưng Tổng không thể vẫn luôn chẳng quan tâm. Lại đến cái này tân niên hắn vẫn luôn ở Trung Quốc bồi ái nhân cùng hài tử, nhưng ký ức nói cho hắn, hắn còn có một vị mẫu thân cùng với một ít rối trá thân thích yêu cầu chu toàn. Liên tính là ứng phó, hắn cũng cần thiết ở tháng riêng 15 phía trước ra ngoại quốc dạo một vòng. Nghĩ đến phải rời khỏi ái nhân cùng hài tử đi gặp không nghĩ thấy người, long trạch diện đoán nghiệm quả thực gia tăng đến thập cấp. Nếu không phải sợ mang theo ái nhân cùng hài tử qua đi, sẽ làm nào đó người tái sinh nào đó tiểu tâm tư cơ hội, hắn giờ phút này thật muốn đem hài tử cùng ái nhân xuyên ở trên lưng quần đi nơi nào mang nơi nào. Bất quá, loại này ý tưởng thức hảo, nhưng rất khó thực hiện. Không nói hắn liên tiếp, chính là còn chưa tới chính thức đi làm thời gian lòng trạch thao cũng sẽ không cho phép. Cho nên, nghĩ đến chính mình đi rồi. Long Trạch Thao vẫn cứ có thể ở chỗ này hưởng thụ tề nhân chi phúc người nào đó, liền càng hoan nghiệm. Vì thế Dư Càn không thể không không ra thời gian đơn độc bồi bồi người nào đó. Phải biết rằng nam nhân hoan nghiệm lên, so nữ nhân cũng không nhường một tấc. Vốn đang muốn mang bọn nhỏ đi công viên cho chơi, Long Trạch diễn trong giọng nói là tràn đầy ly biệt chua xót. Dư Càn nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc vẫn là nhịn không được cười nói, ta nói, lại không phải không thấy được Ngươi mười lăm lúc sau không phải liền đã trở lại sao? Ai? Đừng buồn nuông ngươi, ta nổi ra gà đều đi lên. Ta nhìn xem. Lan một bên đi. Dư cản luống cuống tay chân ngăn cản nào đó thuận cột bò người, không chuẩn sốc ta quần áo, bằng không ta lóe người. Ban ngày ban mặt, tối hôm qua mới hầu hạ xong các ngươi, còn muốn thế nào? Tiểu tiên nhi nghĩ đến đêm qua huynh đệ hai người càng hẳn rỡ, long trạch diễn rốt cuộc vẫn là không có quá mức làm cản. Chỉ là đem tay đặt ở dư càn sau eo, có một chút mỗi một chút băng nhân xoa. Như vậy thoải mái sao? Ơn, không tồi, có tiến bộ. Ha ha. Nếu không ta đem đậu đậu vẫn là tiểu ngư nhi đóng gói cho ngươi mang lên, để giải ngươi lúc sau nỗi khổ tương tư. Phiên ngoại nhị. Dư càn làm một ngộng, trong ngộng, dư càn cảm giác được một loại nồng đậm tang thương cảm. Mà cái này ngộng thật giống như chỉ có hắc bạch hai sắc điện ảnh hoặc là một người phủ đầy bụi ký ức giống nhau. Mộng ngay từ đầu, là một tòa tọa lạc ở sơn thôn tòa nhà lớn, này tòa tòa nhà lớn nhìn qua cũng không phồn hoa, cũng liền hai tiến sơn, sáu đống nhà ngói khang trang thêm mấy đống tiểu phòng ở mà thôi, liền dư cảm cảm giác, cho dù có nhan sắc, này tòa tòa nhà nhiều nhất cũng bất quá là hắc màu xám. Nhưng lấy nó cùng chung quanh những cái đó nhà tranh cùng thổ phòng ở so sánh với, rồi lại có vẻ như hoàng cung đại điện giống nhau. Nguy nga cao ngất. Đi ngang qua mọi người đều bị hướng căn nhà này hành chú mục lễ. Nhưng đồng thời có chút người trong mắt lộ ra chính là ghen ghét cùng khinh thường. Nhưng cho dù là ghen ghét cùng khinh thường, những người này vẫn cư ở tại cái này sơn thôn bên trong, cũng muốn rửa cấp này hộ nhân ra trồng trọt xuống qua. Theo điện ảnh hoặc là ký ức kéo dài. Dư càng biết này đống hai tiến sân chủ nhân một nhà, là này một mảnh sơn thôn địa chủ. Trong thôn người cơ hồ đều dựa vào loại nhà này địa chủ mà sống qua. Địa chủ một nhà dân cư không nhiều lắm. Có một đôi vợ chồng, hai cái nhi tử cùng với hai cái sẽ vò thuật hộ viện cùng một cái nấu cơm láo phụ nhân. Bởi vì nơi này khoảng cách gần nhất thành chân khá xa, mà trong thôn đại đa số cùng địa chủ gia hải tử không sai biệt lắm, đều đi theo cha mẹ xuống đất làm việc. Cho nên địa chủ gia nhi tử cũng không có nhiều ăn chơi chắc táng. Đại nhi tử cả ngày nghiên đọc tứ thư, chuẩn bị khoa khảo, con thứ hai không yêu đọc sách, nhưng hắn đối gieo trồng cây ăn quả cùng chăn nuôi động vật rất là nơi tay. Địa chủ ra mỗi một năm bởi vì lão nhị nhàn rỗi nhàn chán trồng ra trái cây cùng dưỡng ra tới gà vịt, heo dê đều có thể bán không ít tiền. Ở cái này trên cơ bản dùng tiền rất ít địa phương, có con thứ hai vì trong nhà kiếm lấy tiền bạc, thiện tâm từ ái địa chủ vợ chồng đối với thuê loại nhà bọn họ đồng ruộng người đều phi thường khoan dung thu thuê thời điểm, sẽ căn cứ đối phương đương quý thu vào nhiều ít mà số lượng vừa phải thiếu thu, đương nhiên liền tính là có tá điển nhiều thu, bọn họ cũng sẽ không nhiều thu. Trong thôn đại đa số người cảm tạ địa chủ gia ân huệ, nhưng đồng thời cũng bởi vì địa chủ gia khoan dung hòa hảo tâm, làm một ít không thành thật người chậm rãi nổi lên lợi dụng sơ hở tâm tư. Ở thu hoạch lúc sau cố ý giấu giếm thu hoạch. Đối với những việc này, địa chủ ngay từ đầu luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, Rốt cuộc tá điển bên trong, rất nhiều người đều nghèo không có mùa đông quần áo. Cho dù có người báo cho, cũng sẽ hiểu chi lấy lý thuyết mình kia người nhà quá không tốt, không cần quá truy cứu. Nhưng có một thì có hai, có một số việc một khi nuông chiều, muốn đầu cơ trục lợi người liền càng nhiều. Dần dần địa chủ ra có thể thu hồi tới 5 tầng địa tô, liền biến thành 4 tầng, 3 tầng, thậm chí càng thiếu. Địa chủ một nhà cũng ý thức được như vậy đi xuống không phải sự nhưng báo quan lại cảm thấy quá mức tàn nhẫn. Vừa lúc năm ấy là địa chủ đại nhi tử muốn vào thành đi thi một năm. Cả nhà đều thích đã là tú tài đại nhi tử có thể thi đầu. Địa chủ phu nhân vì cấp nhi tử nhiều tập tiếp theo chút thiện duyên, liền khuyên bảo địa chủ dứt khoát tiếp tục mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao nhà bọn họ cũng không thiếu về điểm này. Địa chủ nghĩ đến chính mình đại nhi tử khổ đọc thi thư nhiều năm như vậy lại nghĩ đến trong thôn những cái đó an mặc rách tung toé tá điển, cuối cùng nhận đồng địa chủ phu nhân quyết định. Nhưng bọn họ không biết, có đôi khi hảo tâm đổi lấy cũng không phải thiện duyên. Liên ở nhà bọn họ đại nhi tử mang theo một người hộ viện rời đi sau không lâu, ở một cái nguyệt hát phong cao buổi tối, trong thôn mấy cái tá điển cầm cái quốc đi nhà bọn họ phần mộ tổ tiên mà, đào nhà bọn họ phần mộ tổ tiên. Phần mộ tổ tiên bên trong đáng giá đồ vật đều bị lấy đi. Không đáng giá tiền bị ném đầy đất, tổ tiên thi cốt cũng bị từ trong quan tài mặt kéo ra tới ném ở trong rừng cây mà tuy ra thú. Chờ địa chủ một nhà biết việc này thời điểm, tổ tiên thi cốt đã bị ra thú kéo đi. Tìm hảo chút thiên cũng không đem bị kéo đi thi cốt tìm toàn. Gặp được chuyện như vậy, dựa theo lúc ấy người thói quen, tuyệt đối là muốn báo quan. Nhưng lúc ấy, như vậy án tử. Thật sự là làm những cái đó mỗi ngày chỉ biết ưu hiếp bà tánh giá áo túi cơm tửa mà nha sai tố thủ vô sách. Mời đến nha sai ở ăn uống thả cửa ba ngày, cầm không ít chỗ tốt lúc sau liền vố vố mông chạy lấy người. Cùng lúc đó, ở một tháng sau, địa chủ gia cũng mất đi cùng đại nhi tử liên hệ. Người một nhà đều suy đoán, đại nhi tử này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Tục ngư nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm ở có người cố tình chế tạo lợi đồn dưới tình huống trong thôn tá điển, bởi vì sợ hãi địa chủ ra tai họa kéo dài đến trên người mình, sôi nổi hướng địa chủ xin từ trước. một ít cảm nhớ địa chủ lân huệ không muốn đi người, rồi lại ở phía sau tới không thể hiểu được mất đi tính mạng. trong lúc nhất thời địa chủ ra toàn bộ đất cho thuê nhân tâm hoảng sợ, nhưng này đó cũng không phải cuối cùng. càng đáng sợ chính là năm ấy thu hoạch vụ thu khi một hồi lửa lớn. Đem địa chủ ra toàn bộ đất cho thuê thượng thu hoạch cơ hồ thiều cái sạch sẽ. Đại nhi tử không biết tung tích, chính mình đất cho thuê thượng liên tiếp xuất hiện tai họa, hoạ, thu hoạch vụ thu thời điểm càng là cơ hồ không thu hoạch. Chuyện như vậy làm hai vị vốn dĩ sống trong nhung lụa địa chủ vợ chồng kinh hoàng không thôi. Địa chủ vợ chồng tuổi tác vốn dĩ đã không nhỏ, hơn 50 tuổi tuổi tác nếu là bình thường dân chúng kia đã là từ từ già đi. Bình thường nhìn hơn 40 tuổi bộ dáng. Đó là bởi vì sinh hoạt hảo, hơn nữa nhi tử hiếu thuận. Hiện tại một đạo lại một đạo tựa lấy mạng phù giống nhau hai nạn đè ở bọn họ trên người, thúc giục bọn họ không thể không nhanh chóng lao hóa. Sau đó ở thu hoạch vụ thu lúc sau không lâu, rốt cuộc ở bọn họ con thứ hai đông nhiên mất tích lúc sau, hộc máu bỏ mình. Nhìn này toàn ra từ lúc ban đầu hạnh phúc cấm áp, đến cuối cùng cửa nát nhà tan, dư càng không biết muốn hình dung như thế nào tâm tình của mình. Chỉ cảm thấy đau lòng lợi hại, nước mắt càng là ngăn không được đi xuống lạc. Bất quá, địa chủ gia cũng không có bởi vậy suy tàn. Ước chừng một năm lúc sau, ở toàn bộ địa chủ thôn xóm đồn đái địa chủ gia hộ viện cùng lao phụ nhân Mưu tài hại chủ, trong thôn một đám tá điển, trưởng bị lao chủ nhân lân huệ, muốn đem này loạn côn đánh chết thời điểm, địa chủ gia đại nhi tử, mang theo một đám nha dịch đã trở lại. Nguyên lai địa chủ gia đại nhi tử cũng chưa chết, thậm chí, Địa chủ gia Đại Nhi Tử vẫn luôn có cấp người trong nhà viết thư, nhưng mỗi lần trong nhà hồi âm, đều là trong nhà mạnh khỏe, đừng nhớ mong sáu cái tự. Nay sáu cái tự cơ hồ cùng với địa chủ Đại Nhi Tử nửa năm nhiều. Thằng đến địa chủ Đại Nhi Tử sinh nghi, cũng phải đi theo hắn hộ viện trộm trở về hỏi thăm tình huống, mới biết được ở chính mình đi rồi trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như thế tình. Trong thôn những cái đó tá điển, trên mặt đất chủ Đại Nhi Tử trở về thời điểm. Nguyên bản cho rằng địa chủ đại nhi tử muốn y theo lời đồn đem địa chủ ra nguyên bản hộ viện cùng lao phụ nhân bắt lại. Ai biết địa chủ ra đại nhi tử không nói bất luận cái gì ngôn ngữ, trực tiếp hạ lệnh nha dịch đem trong thôn sở hữu tá điền bắt lên dư càn làm người đứng xem. Tuy rằng nghe không được bất luận cái gì thanh âm, nhưng xem những cái đó tá điền có chút đầy mặt sầu khổ hô to cái gì cũng biết là giống như tivi như vậy ở kêu an. Nhưng chuyển xem địa chủ đại nhi tử. Sắc mặt tất cả đều là cựu hận cùng phẫn nộ. Đặc biệt là đối mặt những cái đó đầy mặt sợ hãi, cùng kinh hoàng, thậm chí trực tiếp hạ lệnh người đi đem này người nhà toàn bộ đều mang lại đây. Có chút tắc trong mắt tặc lưu lưu chuyển động, muốn thừa cơ chạy trốn bắt được, càng là trực tiếp loạn côn đánh khởi không được thân. Toàn bộ sơn trang tá điển mặc kệ nam già trẻ đều bị đưa tới gần nhất huyện nhà, một người rõ ràng không phải huyện quan quan viên ở huyện thành một cái trên quảng trường thẩm tra xử lý án này. Đối mặt trên quảng trường những cái đó tá điển lớn tiếng kêu hoan trường hợp kia quan viên đầu tiên là cười lạnh, rồi sau đó vây vây tay Thức mau, dư cằn nhìn đến vài tên nhà dịch gáp vài người đi đến tá điển cùng vây xem quần chúng trước mặt Dư cằn ở những người đó bên trong thấy được phía trước xem qua mấy cái quen thuộc gương mặt Bất quá, bất đồng chính là những người này Giờ phút này diện mạo cùng đã từng đã hoàn toàn bất đồng Bọn họ tuy rằng có chút chật vật Nhưng bọn họ trên người xuyên đã không còn là tá điển những cái đó vải bố quần áo, nhất thứ kia quần áo nguyên liệu cũng là mang theo tơ lụa ánh sáng. Nhìn trường hợp như vậy, những cái đó vốn dĩ đại thần kêu hoan tá điển đống nhiên minh bạch cái gì? Sau đó từ những cái đó quen thuộc gương mặt chỉ ra và xác nhận, thực mau lại có tá điển từ trong đám người mặt bị lôi ra tới. Đương nhiên, vì sợ hãi có chút người không có hảo ý, lung tung chỉ ra và xác nhận, kia làm quan cũng là rất có thủ đoạn. Hắn làm những người này phân biệt chỉ ra và xác nhận, người trước mặt chỉ ra và xác nhận thời điểm, mặt sau người đều bị mang đi. Nếu là những người này có một người chỉ ra và xác nhận sai rồi, mặt sau người đều phải bị đương trưởng muốn ai mời đại bản tử. Chính là tâm lại hắc, những người này cũng bất quá là không có đọc quá thư ở nông thôn Lưu Manh. Ở trải qua lập lại thẩm tra đối chiếu lúc sau. Đại quan đem đào đất chủ ra phân mộ tổ tiên. Thiêu hủy đất cho thuê thu hoạch vụ thu lương thực, đem địa chủ tiểu nhi tử đẩy đến trong sông chết đuối, đều tìm ra tới. Nhân số không nhiều lắm, tổng cộng cũng liền mười mấy. Bọn họ hoặc là chủ nghiêu, hoặc là đồng lõa y đi theo ngay lúc đó pháp luật, không sai biệt lắm đều là tử hình. Chính là không phải tử hình, liền bọn họ như vậy thân phận, cuối cùng cũng sẽ chết ở trong phòng giam. Bọn họ người nhà, địa chủ đại nhi tử không có truy cứu. Nhưng cũng sẽ không tiếp tục lưu tại chính mình đất cho thuê bên trong. Nhưng liền xã hội phong kiến một ít người quan niệm, như vậy tá điển, bọn họ người nhà, sau này cũng là sẽ không lại có người dám thu lưu. Nay một không cẩn thận, vạn nhất lại lần nữa thì chủ làm sao bây giờ? Những cái đó đồng thời bị chảo tá điển, tuy rằng không có bị hệ tội, nhưng sau này, địa chủ ra đất cho thuê bọn họ là không thể ngây người, nếu muốn mạng sống, bọn họ cần thiết rời đi cái này địa phương. Đến rất xa rất xa địa phương, thẳng đến không ai nhận thức bọn họ địa phương mới có thể có đường sống. Hết thể sự tình tựa hồ cứ như vậy hạ màn, địa chủ gia đại nhi tử, làm cử nhân, tuy rằng không có làm quan, nhưng hắn kết tốt vị kia đại quan lại là thực chiếu cố hắn. Lại đến người này tựa hồ trời sinh tính tựa hồ thực thời điểm giao tế, ở về sau nhật tử ở kia vùng hôn rất là như cá gặp nước. Hắn đệ đệ, hắn vẫn luôn không tin đối phương liền như vậy không có. Nhưng nhiều mặt hỏi thăm cũng không có kết quả. Mười năm lúc sau, địa chủ gia cử nhân láo ra được hai cái nhi tử một cái nữ nhi. Có thể là năm đó không bảo vệ tốt tổ tông mồ, như cũng bị tổ tông oán hận, cuối cùng cũng bảo vệ một cái nhi tử. Ba bốn mươi năm sau, cử nhân gia nhi tử cũng là như thế. Cứ như vậy, không sai biệt lắm qua một trăm nhiều năm, địa chủ gia tử tôn như cũ thủ bọn họ thổ địa. Nhưng dư càng nhìn chung quanh cảnh vật biến hóa. Kia điện ảnh vẫn là ký ức, cũng đã đem hắn đưa tới tựa hồ là dân quốc thời kỳ nào đó thời điểm. Sau đó là một cái mưa sa gió giật ban đêm, năm đó vị kia địa chủ ra con cháu ngoài cửa lớn tới một cái trật vật bất kham hòa thượng. Cái này hòa thượng nhìn qua năm 60 tuổi, đầy mặt tiểu tụy. Địa chủ ra con cháu, cùng hắn tổ tiên giống nhau đều là thích làm việc thiện, hơn nữa gia tộc dân cư vẫn luôn không thịnh vượng, làm tốt sự đã thành gia tộc bọn họ nhân thế đại kéo dài thói quen. Nhìn tên này hòa thượng thời điểm, ngay lúc đó địa chủ phu nhân tâm sinh thương tiếc, không mang theo đem hòa thượng chính mình tiến cử chính phòng, còn vị hòa thượng tự mình làm một chén lớn nóng hầm hập thức ăn chay. Này thức ăn chay là địa chủ phu nhân đi theo trong núi một cái miếu nhỏ hòa thượng học. Cũng có thể chính là này một chén thức ăn chay, ăn kia lão hòa thượng vui sướng chẳng trề, ngủ một giấc lúc sau, ngày hôm sau thần thanh khí sảng rời giường, lúc gần đi đầy mặt hồng quang còn không quên đưa cho địa chủ phu nhân một khối nghe nói là bùa hộ mệnh ngọc bội. Cũng công đạo địa chủ phu nhân một ít. Địa chủ phu nhân cũng rất là thành kính, đem này mang ở chính mình đại nhi tử trên người. Làm người đứng xem dư càn, ngay từ đầu như thế nào cũng thấy không rõ lắm kia khối ngọc, chỉ là cảm thấy kia ngọc bội có điểm quen thuộc. thằng đến điện ảnh vẫn là ký ức, vẫn luôn liên tục. Tới rồi phụ thân hắn bên kia. Lại đến phụ thân hắn cùng mẫu thân đem kia khối ngọc bội mang đến chính mình trên cổ. Điện ảnh còn không có kết thúc, giống như có một đôi mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào cái gì. Dư càn lúc sau nhìn đến chính là chính mình kiếp trước nhân sinh, mãi cho đến kiếp trước chính mình tử vong, mà kia khối nhà bọn họ tổ truyền ngọc bội, cũng ở hắn tử vong kia một khắc rốt cuộc lộ ra bọn họ gương mặt thật Dư càn nhìn kiếp trước chính mình ngồi ở màu đỏ máu lông trung, nhìn kia bị chính mình nắm ở trong tay ngọc bội. Chậm rãi tản mát ra mỏng manh thanh quang, thanh quang ngay từ đầu thực đu nhược, chậm rãi càng ngày càng sáng. Cuối cùng tính cả kia ngọc bội cùng nhau đem dư càn cả người vây quanh. Vây quanh bên trong, dư càn nhìn đến chính mình trên người một đạo một đạo bóng người đứng lên. Liên ở dư càn suy đoán đó có phải hay không trong truyền thuyết linh hồn thời điểm, những người đó ảnh đông nhiên biến thành một cái. Ách! Long! O! Thật là long! Dư Cản kinh mở to hai mắt nhìn, nhưng như vậy hiện tượng, rốt cuộc là tỏ vẻ, hắn là Long, vẫn là kia ngọc bội là Long A. Không đợi Dư Cản suy nghĩ cẩn thận, kia ở giữa không trung bơi qua bơi lại Long đông nhiên biến ảo thành một tảng lớn thanh quang. Ở kia thanh quang bên trong, Dư Cản thấy được một ít cùng loại cốt truyện tóm tắt phim đèn chiếu. Phim đèn chiếu ngay từ đầu là một đôi vợ chồng mai táng chính mình chết non hài tử. Tiếp theo lại là một đôi vợ chồng thả chạy một cái trong đất đào ra xà, sau đó ở một cái rông tố đan sen ban đêm, một cái lão nhân gõ khai người một nhà đại môn. Đại môn người nhiệt tình tiếp đai hắn. Mà kia lão nhân lại ở nhìn đến kia trong phòng tuổi trẻ vợ chồng thời điểm kích động không thôi. Theo sau vào lúc ban đêm lôi điện tựa hồ vẫn luôn ở kia một nhà chuyển động, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng kia người nhà phát hiện kia lão nhân chẳng biết đi đâu. Lại tiếp theo là một người tuổi trẻ người bị người đẩy hạ trong sông. Dư cản chú ý tới, người trẻ tuổi kia chính là phía trước kia địa chủ gia tiểu nhi tử. Người trẻ tuổi cuối cùng bị chết đuối, chỉ là ở tuổi trẻ đã chết lúc sau, thân thể hắn bên trong trồi lên một viên hạt châu. Kia viên hạt châu ở bóng đêm lần tới tới rồi địa chủ trong nhà lại ở nhìn đến địa chủ vợ chồng bị người qua loa hạ táng lúc sau, từ ban đêm dừng lại đến ban ngày sau đó rời đi. Rời đi hạt châu không ngừng ở sơn dã trung chuyển du cũng không biết chuyển động bao lâu thời gian, cuối cùng đi tới một cái chùa miếu. Kia chùa miếu thực cũ nát, nhưng bên trong có một cái hòa thượng. Hòa thượng nhìn qua năm 60 tuổi, lại mặt mày hường hào, tinh khí mười phần. Này hòa thượng hẳn là đắc đạo cao tăng. Hắn phát hiện Hạt Châu cũng cùng chi nói chuyện với nhau, cuối cùng tựa hồ đáp ứng rồi Hạt Châu cái gì, đem Hạt Châu thu vào một cái hộp. Lại kế tiếp, chính là dư càn phía trước nhìn đến một cái lao hòa thượng giao cho địa chủ gia con cháu một khối ngọc sự tình sau đó là chính mình sinh ra chính mình kiếp trước tử vong lại sau đó là chính mình đi tới kiếp này lại sau đó dư càn nhìn đến chính mình bị một cái đột nhiên xuất hiện tiểu mập mạp đụng vào một cái tháp hương đỉnh thượng kia đỉnh thượng tựa hồ có thứ gì ở đụng vào hắn đi thời điểm phát ra một đạo thanh quang rồi sau đó tiến vào thân thể hắn cùng lúc đó Dư càn bên thai truyền đến một câu mang theo thiện ý tiếng cười phật hiệu. Ngàn tái duyên, chung đê mãn. A Di Đà Phật. 103 phiên ngoại. Đêm hôm đó mặt khác sự tình. Buổi tối 10 giờ. Một vị đang cùng chính mình trượng phu nói giỡn đàm luận con cháu sự tình bảo dưỡng thực hảo, chợt nhìn bốn năm chục tuổi nữ nhân, ở thấy chính mình trượng phu nói nói bỗng nhiên ngã trên mặt đất không dậy nổi, kêu sợ hãi lên, "Lão nhân, ngươi làm sao vậy?" "Lão nhân" Ngươi đừng làm ta sợ. Rồi sau đó 2007 năm tháng chạp trung tuần mổ một đêm dạng sáng. Lan Châu quân khu tổng tư lệnh dư ra xa ở nơi khác công tác năm cái nhi nữ, đống nhiên nhận được đến từ trong nhà điện thoại, nói là hơn 60 tuổi, vốn dĩ khỏe mạnh lao ra tử ở buổi tối 10 giờ trung chuẩn bị ngủ thời điểm, đống nhiên té xỉu. Trải qua bệnh viện cứu rút, không tra ra chứng bệnh gì, nhưng lão nhân ra nhưng vẫn hôn mê bất tỉnh chính là bác sĩ cũng không xác định lão nhân gia muốn hôn mê bao lâu. Lan Châu quân khu tổng tư lệnh Dư Khánh Trúc, cũng chính là Dư gia lão gia tử hiện năm 63 tuổi, trung tướng, lệ thuộc Lan Châu quân khu bộ tư lệnh. Bởi vì trường kỳ quân doanh sinh hoạt nguyên nhân, vị này lão gia tử tuy rằng thực tế tuổi là hơn 60 tuổi, nhưng cả người thoạt nhìn so thực tế tuổi ít nhất tuổi trẻ 10 tuổi. Cũng bởi vì trường kỳ quân doanh sinh hoạt nguyên nhân, vị này lão nhân gia vẫn luôn khỏe mạnh, 60 tuổi người có chứng bệnh, ở trên người hắn cơ hồ đều không có. Như vậy một vị khỏe mạnh lão nhân bỗng nhiên té xỉu, cũng tra không ra nguyên nhân, trong lúc nhất thời kinh động từ trung ương lãnh đạo, xem toàn bộ quân khu quan viên. Chính là vị này luôn luôn khỏe mạnh lão gia tử, lại là ở ngày hôm sau buổi sáng cũng không có tỉnh lại. Ao Sơn hướng gần nhất các loại dung chuyển bất an. Tới gần ăn Tết ném gà ném cẩu liên tính, đây là việc nhỏ Cơ hộ mỗi năm đông tháng chạp đều có, người trong thôn đều thành thói quen. Nhưng chu hắc tử nhi tử cậu em vợ mang theo nhất bang nghe nói trong nhà đều là ở tòa thị chính công tác công tử ca, ở trong thôn diếu võ dương ngoài lúc sau, còn làm đồn công an đem dư cản một nhà đều cấp bắt đi đã có thể không phải việc nhỏ. Hương giã thôn nhỏ, trong nhà có làm quan cũng bất quá chính là ở thôn đại đội có cái hàm nhi. kia hàm nhi có cùng không có ở đại đa số thôn dân xem ra kỳ thật tác dụng không lớn ở tòa thị chính công tác gì đó, cách bọn họ quá xa. Nguyên bản Chu hắc tử nhi tử cưới thành phố Tứ phụ, nghe nói trong nhà cùng thị trưởng đều có quan hệ, người trong thôn còn cảm thấy, liền tính bọn họ dính không được Chu Lão môi một nhà quang, nhưng ra cửa bên ngoài thời điểm nói ra đi cũng là kiện có mặt mũi sự tình, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, này Chu hắc tử một nhà cư nhiên mang theo người đi đem dư cản một nhà cấp bắt lên. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, Xuống hồ người dư càn một nhà nhiều năm như vậy, làm chuyện tốt nhiều đều đuổi kịp Chu Hắc Tử một nhà làm những cái đó nham hiểm chuyện xấu. Nay bỗng nhiên một cái trậu phân khâu ở nhân thân thượng, liền đem nhân ra trong nhà già trẻ lớn bé đều bắt đi. Nay tại thế nhân xem ra, thấy thế nào như thế nào cảm thấy thiếu đạo đức. Có lẽ trong thôn phía trước cũng có không ít người cảm thấy, mấy năm nay theo dư càn thi đậu đại học, có tiền đồ, bao sau núi lúc sau dư người nhà sinh hoạt càng ngày càng tốt, làm người đỏ mắt không được, nhưng nói đến cùng ở đại đa số người trong mắt dư càn gia lại lợi hại còn còn không phải là cái trông trọn ghen ghét về ghen ghét ở dư càn một nhà từ trước đến nay phúc hậu dưới tình huống đến cũng sẽ không sinh cái gì hâm mộ ghen ghét lúc sau hận ý xấu nhưng chu hắc tử một nhà lần này liền tuyệt tuyệt làm trong thôn người trong lúc nhất thời đều có bất hảo dự cảm phỏng đoán này đệ nhất ra là dư càn một nhà Này mặt sau có thể hay không chính là bọn họ Phải biết rằng Chu hắc tử một nhà ở trong thôn từ trước đến nay không làm tốt sự Ngày thường phóng như phóng heo ăn người hoa màu còn chưa tính Này trộm người gà vịt cùng với nhân gia trong vườn đồ ăn sự càng là không thiếu trải qua Này trong thôn cơ hồ hơn phân nửa người đều cùng bọn họ có xích mích Dư càng một nhà lại nói tiếp ở bọn họ trong thôn hiện tại vẫn là có uy tín danh dự Nghe nói người phát đạt chi sơ cùng kinh thành đều có quan hệ Nhưng này chu hắc tử một nhà người cư nhiên nói là người đem người bắt lại, liền không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền đem người một nhà già trẻ lớn bé đều bắt lại. Cái gì giết người phạm A? Lời này nói ra đi liền trong thôn gà vịt heo chó đều không tin, nhân gia đó là tham gia quân ngũ, vẫn là mang thương xuất ngũ, chính là giết người, kia cũng là giết người xấu. Hơn nữa nhân gia kia hai tiểu tử ở bọn họ thôn mấy năm nay, làm chuyện này nhưng đều là chuyện tốt. So sánh với chu hắc tử một nhà vài thập niên tới già trẻ lớn bé mỗi năm đều làm mấy cọc thiếu đạo đức mang bước khói chuyện này nhưng khá hơn nhiều. Nhưng hiện tại cư nhiên bị trở thành giết người phạm bắt lên. Này thật là ông trời không có mắt ta. Có lẽ thật là chu lão nhị lần này làm việc quá mức cao điệu, hơn nữa làm xong sự còn đem hai mắt đỉnh ở trên chán, ở trong thôn nên ngang đi rồi một làm vốn dĩ cảm thấy sự không liên quan mình cao cao treo lên toàn bộ ao sơn hướng người ý thức được cái gì. Vì thế vào lúc ban đêm, trở dư lão tam mang theo hắn hai cái nhi tử từng nhà nói lợi hại quan hệ thời điểm, đại đa số người không nói hai lời đi theo đi thôn trưởng bên kia lên án công khai. Đặc biệt là những cái đó bản thân liền cùng chu hắc tử một nhà vì các loại chuyện này cãi nhau qua, càng là ở ngay lúc này nguyện ý đi theo khởi ồn nào, không đi ồn nào không được a. Đầu năm nay ai đều không phải ngốc, này chu hắc tử một nhà lần này có thể đem cùng kinh thành có quan hệ dư càn một nhà đều cấp bắt gọn. Tiếp theo cái không phải bọn họ còn chờ đồ ăn. Lại nói này thôn trưởng Lưu Vật Thành, mấy năm nay quan là không thăng nhiều ít, nhưng bởi vì lúc trước bao sơn cùng sau lại tu lộ sự tình có người duy trì làm hảo, được đến chấn trên thậm chí trong huyện lãnh đạo người tán thưởng. Hiện tại hắn đến chấn trên trong huyện đi làm việc kia mặt mũi đều so với bọn hắn đại đội những cái đó chủ nhiệm gì đó hảo xử. Vì thế, đương dư lão tam mang theo hắn hai cái nhi tử cùng với một ít người trong thôn đến nhà bọn họ thời điểm, thôn trưởng không nói hai lời liền công bố chính mình nguyện ý vì dư cản ra ra cái này đầu. Chỉ là bọn hắn này nhóm người còn không có ra cửa đâu, liền nghe được xe cứu thương thanh âm, sau đó nghe nói này xe là chú lão nhị gọi tới. Nói là kia mấy cái phía trước ở bọn họ thôn cơ hồ là đi ngang người buổi tối đến người dư cản ra đi chơi, bị một cái bông nhiên xuất hiện thân cao tiếp cận 2 mét người khổng lồ cấp đả thương, chu lão nhị một nhà còn hoài nghi người nọ là quỷ quái. Quỷ quái là chuyện trái với lương tâm làm nhiều đi. Trong thôn có chút người khịt mũi coi thường. Mặc kệ người nọ có phải hay không quỷ quái, nghe thấy cái này tin tức thời điểm, ở đây người là hưng phấn. Thậm chí còn có người cảm thấy kia quỷ quái sơn thần như thế nào không đem mấy người kia đánh chết. nay phía trước mới đem nhân ra dư càn một nhà bắt lại đâu. Mặt sau liền làm ra sấm không môn xấu xa chuyện này. Này rốt cuộc là có ý tứ gì ngu ngốc cũng biết. Này tuyệt đối là bị ma quỷ ám ảnh. Bằng không người bình thường ai sẽ làm như vậy rõ ràng. Lúc ấy liền có người nói như vậy. Này thiếu đạo đức mang bước khói thử ca đây là. Cũng không phải là. Có nhân xâm hợp các ngươi không thấy được chú lão nhị buổi chiều kia sắp mặt làm đến cùng lao tử thiên hạ đệ nhất tựa mà liên kém cùng con cua tự địa nhất định là lão dư gia lão tổ tông ra tới trừng phạt những người đó nay đại buổi tối cư nhiên chạy nhân gia trong nhà đi không phải tìm chết là cái gì hắc hắc nhân gia cũng không sợ a nhân gia có đồn công an chống lưng đâu quan lại bao che cho nhau thật là cách thứ người a Ta nhưng thật ra cảm thấy làm không hảo là ngốc tử sơn sơn thần cũng nói không chừng. Có người ra nói, kia ngốc tử sơn trước kia trùi lủi, nửa chết nửa sống, nghe nói là đánh cục đá thời điểm đào sơn tâm, vùng núi trường không đứng dậy. Nhưng các ngươi xem lúc này, xuân hạ thu đông, kia sơn không bao giờ là đi phía trước như vậy, cùng sống tựa mà, lao tử phỏng trừng là sơn thần lao ra thật sự là nhìn không được, như vậy báo đáp kia dư khánh tùng một phòng người. Nói như vậy ta cảm thấy cũng giống, lần trước đi chích trái cây thời điểm, các ngươi không thấy kia đỉnh núi đập chứa nước, kia phía trước người trong thôn nhiều ít chê cười người dư càng đâu, này thủy hiện tại không phải thường chú. Ai nha? Lao dư gia hiện tại là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ a Ai? Tam thúc ngươi đừng lắc đầu, chúng ta lại không phải nói giả. Bởi vì cảm thấy người xấu bị trừng phạt, ở thôn trưởng ra một đám người chỉ cảm thấy đại khoái nhân tâm nói càng là khí thế ngất trời, cũng không biết như thế nào, liền đem Chu Hắc Tử cùng Chu Lão Nhị hai huynh đệ, thêm hai cái bà nương cấp đưa tới. này không phải người một nhà không tiến một gia môn, này Chu Hắc Tử lão bà tuy rằng không kia Chu Lão Nhị bà nương cãi nhau lợi hại, nhưng cũng không phải đèn cạn dầu. tới cửa mới vừa nghe được có người khen Dư Gia, liền há mồm mắng lên, khẩu khẩu lên án công khai Dư Gia thiếu đạo đức bốc khói, cư nhiên đem người đã thương tựa mà. Sau đó tam câu nói lúc sau liền nghe ra nữ nhân này ý tứ. Cảm tình này chu gia hôm nay diếu võ dương hoài một ngày, buổi tối người bị đánh lúc sau, còn tưởng ở bọn họ trong thôn tìm cái kẻ chết thay đâu. Lại vừa nghe đến không được, thôn trưởng, dư tam gia từ từ cùng dư càn gia mấy cái quan hệ tốt đều bị mang theo tổ tông mắng. Nguyên bản nữ nhân người đàn bà đánh đá chửi đổng các nam nhân đi theo mắng không đứng dậy chỉ có thể nhậm người như thế nào mắng. Nhưng mâu chốt là này, Chu Hắc Tử cùng Chu lão nhị lão bà hai cái kia rộng nói có thể so với loa công suất lớn, không một lát liền đem thôn trưởng lão bà từ trong phòng máng ra tới, sau đó là Dư Tam gia gia Tam mãi mãi cùng dâu cả, lại sau đó là mặt khác mấy nhà mẹ chồng nàng dâu. Ngươi không phải trượng trận này hợp nam nhân nhiều, ngươi nháo các nam nhân cùng ngươi nháo không đứng dậy sao? Hiện tại mọi nhà nữ nhân đều tới, các ngươi lại mang a. Một người một ngụm nước miếng liền chết đối ngươi. Ngươi nói muốn đem bọn em đều bắt lại, hành, ngươi tới bắt. Trấn trên thành phố ngươi có người, cùng lắm thì chúng ta nháo đến tình đi. Nhân gia lão dư ra phía trước kia đặc cung yên đặc cung rượu cũng không phải là giả. Đại gia còn liền sợ ngươi chu hắc tử một nhà không dám nháo đại, mà trở lên một màn này chính là dư cản cùng long trạch thao bọn họ sau lại trở về thời điểm nghe được. Bất quá lúc ấy bởi vì dư cản thân thể không tốt, bọn họ cũng không có dừng giải đương nhiên việc này cũng không giống hiện tại nhìn đơn giản như vậy dư tam ra một phen tuổi trước nay ở ao sơn hướng người trong mắt đều là khôn khéo ở một đám đàn bà ồn ào nhốn nháo thời điểm hắn lão nhân già chú ý tới này chu Hắc tử một nhà hai cái bà nương rất nhiều lần nhắc tới bọn họ lao dư ra phần mộ tổ tiên sự tình lại xem chu Hắc tử cùng chu lão nhị mấy cái nghe nói đã làm công trở về nhi tử đều xảo như vậy đã nửa ngày còn không thấy ra tới hỗ trợ Phải biết rằng kia lão chu ra mấy cái nhi tử nhưng đều không phải đèn cạn dầu. Trường hợp như vậy, dựa theo trước kia như thế nào cũng nên lên sân khấu. Nhưng hiện tại xem trừ bỏ kia hai cái bà nương tự tin tràn đầy lung tung mắng chửi người, lão chu ra hai cái gậy thọc cất tử nam nhân đi theo đúc kết, những người khác cư nhiên đều không ra. Dư tam gia trong lòng lập tức liền cảm thấy không tốt. Này lão chu ra anh hùng sự tích ở ao sơn hương chính là có tiếng trước kia liền bởi vì cùng người cãi nhau liền chạy ra đào người phần mộ tổ tiên sự tình bọn họ cũng không phải không trải qua càng nghĩ càng cảm thấy kinh hãi dư tam gia quay đầu trộn cùng chính mình hai cái nhi tử liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra bởi vì lúc này chiến trường đều bị nữ nhân cùng chu gia hai cái lao nam nhân chiếm lĩnh những người khác ngược lại bị tẽ tới rồi mặt sau dư tam gia nói chuyện này thanh âm không lớn nhưng lại không được mọi người đều ở chú ý lao dư gia người Cho nên Dư Tam Gia nói thời điểm, những người khác đều thẳng lộ thai ngay lén. Trong đó cũng bao gồm thôn trưởng cùng hắn làm công trở về Đại Nhi Tử. Đối với Dư Tam Gia hoài nghi, tuy rằng mọi người đều có điểm không tin, nhưng ngẫm lại Chu Hắc Tử một nhà thiếu đạo đức sự làm thật sự quá nhiều, hơn nữa đào người phần mộ tổ tiên sự tình càng là có tiên án. Lập tức ở không kinh động phía trước cái nhau người dưới tình huống. Từ thôn trưởng cùng Dư Tam Gia tổ chức một ít người cầm cái quốc trộm từ cửa sau đi. Vì để người vạn nhất rút dây động rừng, một đám người trưởng trong thôn đèn đều sáng lên, liền cầm đèn tin cũng chưa khai. Đương nhiên, đi thời điểm, kỳ thật đại đa số người đều là ôm chỉ là đi xem tâm tư. Nhưng ai biết, Dư Tam Gia thật là đam hưu túc trí, cư nhiên thật sự bị hắn lão nhân gia cấp đoàn đúng rồi. Chu hắc Gia đời thứ hai đệ Tam Mang một môn sáu bảy cái ở nhà nam nhân đều ở ao sơn hướng mộ mọi người quá khứ thời điểm nhân gia đều làm việc đã nửa ngày kỳ thật ở còn chưa tính mẫu chốt là này người một nhà còn tuyệt lệnh người đau răng cư nhiên không trực tiếp chỉ đào thuộc về dư càn gia kia một chi phần mộ tổ tiên mà là dứt khoát dựa theo tổ tông tử dư tam gia gia gia cũng chính là hiện tại còn sống dư tam gia cùng dư gia gia hai người phụ thân phụ thân hai vị lão nhân gia cộng đồng thân gia gia bên kia đào Này tính có ý tứ gì? ý tứ này chẳng những là muốn cho dư càn một nhà diệt, còn tưởng diệt toàn bộ lao dư ra à? thấy như vậy một màn thời điểm, cùng đi người đối chu gia người thật là căm thù đến tận xương thủy, này lao chu gia thật tuyệt a! tuyệt làm người thật hận không thể trực tiếp đem người cấp giết. dư tam gia gia lão đại cùng lão nhị lúc ấy liền đỏ đôi mắt, vốn dĩ đại gia còn tưởng nói tránh ở một bên xem tình huống, tình huống này lập tức cũng không nhìn, người khác kéo đều kéo không được hai huynh đệ trực tiếp liền dẫn theo cái quốc đi qua. Chỉ là làm người không thể tưởng được chính là, ở mọi người còn không có lao tới trước, kia chu ra người, cư nhiên một chút không sợ này hai huynh đệ, còn đại thần gầm rú uy hiếp, xem như vậy còn chuẩn bị đánh cái ngươi chết ta sống. Nay còn phải, thấy như vậy một màn những người khác cũng không cần trốn nữa rồi, sôi nổi dẫn theo cái quốc, sẻn vẩn ra. Nhìn bên này lập tức lao tới nhiều người như vậy, Phía trước còn ở mở miệng uy hiếp chu gia người dẫn theo đồ vật liền muốn chạy. Nhưng trong thôn người này sẽ mỗi người khí đỏ mắt, nơi nào có thể làm cho bọn họ chạy a chính là không cần cái quốc sẻng đánh người, nắm tay cũng đến đem người trước tấu kéo trở về lại nói. Người như vậy thật là không thể nuông chiều, lần trước nuông chiều một lần, lần này bọn họ lại tới, lần sau đâu. Đại gia đời đời đều ở chỗ này, nay trên núi mổ cơ hồ bao dung toàn bộ người trong thôn Lão Tổ Tông. Nghĩ đến về sau, lão chu gia người khả năng sẽ đào chính mình ra phần mộ tổ tiên, một đám sông lên đi người một chút đều không nương tay. Trượng đại gia hàng năm trong đất làm việc, công trưởng làm việc sức mạnh, không tốn nhiều ít công phu liền đem chu gia bốn cái tráng niên cùng mấy cái tiểu thanh niên cấp bắt trở về. Đại vĩ, tiểu huy, nay thổ muốn điền trở về. Ở đại gia đem chu gia mấy cái xuất sinh bắt lấy sau. Có trung niên thôn người nhắc nhở Dư Đại Vĩ cùng Dư Quốc Huy phần mộ tổ tiên còn không có giải quyết, không điền thượng muốn xảy ra chuyện. Chạy nhanh điền. Ta vừa mới nhìn, đào không nhiều lắm. Dân quê kỳ thật đều mê tín, hướng hồ dân gian về loại này tiểu mê tín sự tình thật thật giả giả truyền không biết có bao nhiêu. Lập tức Dư Đại Vĩ, Dư Quốc Huy huynh đệ hai cái cũng không dám chần chờ, cũng may mắn này mộ vừa mới đào cái đầu. Ở có điểm nếm thử người nhắc nhở hạ. Làm dư đại vĩ nhi tử dư lập minh chạy nhanh trở về lấy đốt lửa giấy tới, tuy rằng không biết làm như vậy đúng hay không, nhưng ít nhất muốn cùng tổ tông cao cái tội. Chờ dư lập minh lại lần nữa lại đây thời điểm, dư tam gia, thôn trưởng cùng với trong thôn mấy cái lão nhân già cũng tới. Lão nhân bên trong có sẽ xem âm trạch, trực tiếp nói cho dư tam gia, này mộ phỏng trừng sẽ có chút ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không được dư tam gia một nhà. Muốn ảnh hưởng cũng là ảnh hưởng lão gia tử Đại Nhi tử một nhà. Ta xem dư lão đại gia lúc này khẳng định muốn chịu khổ một chút. Lão nhân kia nói, bất quá, nếu là nhà các ngươi cái kia dư lão nhị còn sống, lần này quá sức. Quay đầu lại các ngươi nhiều thiêu điểm giấy, ngày mai nhìn nhìn lại hoàng lịch, tuyển cái thời gian, lộng chút tế phẩm, hảo hảo xử lý một chút cấp lão gia tử cáo cái tội. Nhớ rõ làm dư lão đại gia đầu to. Bằng không lão gia tử sẽ không cao hứng." Lão nhân này nói, mặc kệ thật thật giả giả, dư tam gia đều là chiếu đơn toàn thu, một đám người vội vội hô hô, dư tam gia càng là quỷ gối chính mình ra ra trước mộ, thiêu thật lớn một bó minh tệ, chỉ cầu dư gia lần này có thể gặp dư hóa lạnh. Rồi sau đó chờ mọi người mang theo lão chu gia vài người trở về thời điểm, đã là buổi tối 12 giờ. Kia chu gia bản đương Nghe nói nhi tử bị trảo tự nhiên lại là một đốn mắng cùng kêu khóc, đáng tiếc lần này, nàng liền cái cái nhau người đều không có. Đại gia từng người đóng cửa, phong bế cửa sổ, nhậm nàng ở gió lạnh trung tê kia bà nương thấy trong thôn cơ hồ đều tắt đèn, lại là đen nghìn nghịt nửa đêm thời gian, cuối cùng sám xịt đi trở về. Chờ ngày hôm sau buổi sáng lại đi giam giữ nhi tử thôn trưởng ra thời điểm, nghe nói người đã đưa đến đại đội đi. Nay đàn đào người phần mộ tổ tiên Chu gia con cháu chung, cơ hồ đều là Chu lão nhị nhi tử tôn tử, tự nhiên Chu lão nhị tức phụ cũng nhất thương tâm. Nghĩ đến thôn trưởng trong nhà không chiếm được hảo, liền xoay người liền đi dư căn ra. Bởi vì đêm qua nàng liền nghe nói dư gia người đã trở lại, thành phố Chu gia nhi tử cậu em vợ bên kia, còn gọi điện thoại đem bọn họ lao Chu gia người cấp mắng một đốn, nói cái gì bọn họ xuý dục chính mình hài tử đi làm chuyện xấu. Đắc tội không thể đắc tội người. Nếu là thực sự có văn hóa người, lúc này tự nhiên là sẽ không đi dư cản nháo vừa ra, không nháo không nói, trốn đi cũng là khẳng định. Nhưng chú lão nhị tức phụ một lão đại nửa đời người, chữ to lại không biết, trước nay đều là cái hôn người, tự nhiên không thể tưởng được nhiều như vậy, nàng kia sẽ chỉ biết muốn nháo, nháo đến người đem con trai của nàng thả ra. Lại không biết, liên bởi vì nàng như vậy một nháo tăng lớn chính mình ra báo ứng đã đến. Còn chưa tới giữa trưa, thị cục công an liền phái người lại đây, bắt đi nàng nhi tử không nói, còn đem nàng cùng nàng trượng phu cùng với chu hắc tử phu thê cấp bắt đi. Thứ 101 chương À! Kêu đảo không cần. Bất quá ta nhưng thật ra tưởng, nhưng ngươi cảm thấy Long Trạch Thao sẽ nguyện ý sao? Tên kia đương nhiên sẽ không nguyện ý dư cản trực tiếp cấm miệng, có đôi khi hắn thật sự rất khó tưởng tượng, đến nay mới thôi hai người kia lại như thế nào hòa thuận ở chung có lẽ khả năng nguyên nhân trong đó cùng trước mắt người này thoái nhượng có lớn lao quan hệ liền Long Trạch thao kiêng ngang ngược lại bá đạo phỏng chừng làm hắn có hại rất khó lần này qua đi ta liền đem phòng nghiên cứu sự vật toàn bộ rời đi Trung Quốc Long Trạch diễn dùng cánh tay đem dư cản càng, càng khẩn ôm hướng chính mình ngươi ngày hôm qua nói cái kia ý tưởng mấy năm nay vẫn luôn có quốc gia ở xuống tay nghiên cứu bao gồm chính chúng ta đáng tiếc vẫn luôn không có tiến triển Hy vọng lúc này ta tiểu phúc tinh, có thể giúp đỡ. Hỗ trợ liền tính. Dư càn ngáp một cái, đem đầu đè ở long Trạch diễn trên vai. Ngươi chỉ cần nhớ rõ đến lúc đó cấp trả tiền lương là được. Ha ha, ta còn không phải là ngươi. Có sao? Dư càn hỏi lại. Đương nhiên. Long Trạch diễn quay đầu ở dư càn trên cổ hôn một chút. Đừng đốt lửa. Dư càn lười nhác đem người đẩy một phen. Ơn ơn, nếu ngươi nói như vậy. Ta đây liền cố mà làm vui lòng nhận cho, ha ha. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ta vẫn là ta chính mình. Cho nên tiền lương gì đó, ngươi vẫn là muốn khai. Bằng không nhiều không cảm giác thành tiểu. Long trạch diễn đương nhiên biết dư càn ý tưởng, kỳ thật liền dư càn hiện tại trong tay tiền. Người cũng không tưởng nhiều kiếm bao nhiêu tiền, đơn giản chính là tìm xem cảm giác thành tiểu mà thôi. Cho nên hắn rất vui lòng thành toàn ăn người. Hành! Nếu thật sự nghiên cứu ra tới, liền cho ngươi khai một tầng cổ phần. Mới một tầng. hào đi, đối với đại tập đoàn tới nói một tầng cổ phần kỳ thật không ít. Liền chính hoa tập đoàn hiện tại thanh danh, như thế nào được đến thời điểm chỉ sợ cũng là ngàn vạn, thượng trăm triệu. Như thế nào, chê ít. Ách. Còn hào đi. Kỳ thật ngẫm lại vẫn là man nhiều. Dư càng cười. Thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Liền tính lại lưu luyến không rời. Sơ sáu sáng sớm, Long Trạch Diễn vẫn là bước lên hướng thành phố hát sân bay lộ. Dư cản ra một phòng người vốn định đưa đưa hắn, đáng tiếc nghĩ vậy biên phong tủ, mặc kệ thật giả, đại gia vẫn là coi như đối phương là gia xa nhà. Ách! Đối với Long Trạch Diễn tới nói, kỳ thật cũng chính là gia xa nhà một chuyến không phải. Linh linh linh cũng mọi người ở đây vì Long Trạch Diễn cùng Tom Lee biệt hơi chút mang điểm thương cảm, đầu đầu cùng hai con cá nhi khóc rối tinh rối mù thời điểm. Đầu năm sáu buổi sáng hơn 11 giờ, Dư Tam Gia ở nhà tiểu điếm nhận được một chiếc điện thoại. Điện thoại kia đầu người thực khách khí công bố chính mình theo Dư Hoài Nhân, là Dư Khánh Trúc Nhi Tử. Đối với Dư Khánh Trúc tên này, Dư Tam Gia là lại quen thuộc bất quá, trước đó không lâu hắn cùng đại ca Dư Khánh Tùng nói chuyện phiếm thời điểm, còn nhắc tới đâu. Chỉ là ở hắn lão nhân gia trong lòng, vị này huynh đệ không phải sớm đã bị đưa tới hy sinh thông chi thư. Như thế nào hiện tại người không chết không nói còn có nhi tử. Hơn nữa nghe đối phương kia ngữ khí còn mang theo làm quan hương vị. Kỳ thật này đó đều không phải quan trọng, chân chính quan trọng là Dư Tam gia như thế nào cũng không nghĩ ra đối phương như thế nào liền đem đả lời nói đánh tới hắn nơi này tới. Phải biết rằng dựa theo thân sơ tới xem, Dư Cản Gia Gia, Dư Khánh Tùng mới là Dư Khánh Trúc thân huynh đệ A. Nếu là trước kia từng nhà không điện thoại đánh tới hắn bên này còn chưa tính. Nhưng hiện tại hắn đại ca người nhà người có di động không nói, trong nhà cũng là có tòa cơ. Bất quá, chờ dư tam gia từ đối phương thân phận khiếp sợ tỉnh ngộ lại đây thời điểm, đối phương đã treo điện thoại. Vừa mới đối phương nói cái gì tới. Dư tam gia càng nghĩ càng không đối vị. Cẩn thận ngắm lại nhân gia đại thể ý tứ hảo tâm là nói yêu cầu hắn hỗ trợ tiếp đái một chút dư lão nhị, còn nói cái gì dư lão nhị thân thể không tốt, không nghĩ trở lại trước kia trong nhà bị khinh bỉ con cái gì đánh ăn tết sợ cho hắn đại ca ngột ngạt. tà thao. hồi quá vị dư tam gia mắng to một tiếng. lăn con mẹ ngươi nghe con. trước kia có cái chuyện gì. quả nhiên thiên hạ lão nhị đều không phải cái gì thứ tốt. dư tam gia nghĩ thông suốt khắp xương, trực tiếp khí đứng ngồi không yên. thật là cậu không đổi được a. lão nhân ngươi làm sao vậy? dư tam mãi mãi đi vào tới thời điểm. nhìn dư tam gia một bên ở trong phòng đi tới đi lui, một bên lẩm bẩm. Tiếp nhất mắng ai đâu mắng dư tam gia vừa định há mồm nói tưởng tượng lại cảm thấy không ổn không mắng ai ta đi ra ngoài một chút ngươi buổi tối làm lão đại lão nhị hai nhà tử đều cho ta ở nhà ăn cơm ta có việc nói muốn lao tử tiếp đại ngươi cái vong ân phụ nghĩa chờ xem đến lúc đó không lấy cây chổi quét người ra cửa chính là tốt ách hảo dư tam mãi mãi nhìn đã bước nhanh lao ra dư tam gia gật đầu bất quá trong lòng vẫn là rất tò mò đây là đã xảy ra chuyện gì như thế nào đem chính mình lao nhân mặt đều khí thành màu gan heo U. nên không phải lão đại lão nhị chọc tới lao nhân tuyết nhất ảnh gia đình thật tốt không nói dư tam mãi mãi bên này đối với dư tam gia vì sao sinh khí tiến hành rồi các loại suy đoán còn xoay người liền cùng hai cái tức phụ lời nói khách sáo bên này dư tam gia gia đã hấp tấp tới rồi dư càn gia bởi vì là tuyết nhất Có một số việc cũng không thích hợp ở trong phòng nói. Dư Tam Gia Gia liền lôi kéo Dư Gia Gia đến sân bên ngoài, tìm cái cản gió góc tường đem sự tình nói. Nghe Dư Tam Gia Gia đem phía trước nhận được điện thoại nội dung nói một bên, Dư Gia Gia khiếp sợ rất nhiều. Đối với Dư Khánh Trúc cách làm nói không thương tâm đó là không có khả năng. Tiểu nhị vẫn là trách chúng ta đâu. Dư Gia Gia cuối cùng thở dài một câu. Dư Tam Gia lại là nóng nảy, mắng. Hắn có ai cái dám à? Ta biết có chút lời nói ta không nên nói, cũng không tới phiên ta nói, nhưng đại bá cuối cùng là ta đại bá. Chúng ta lão dư ra không có thực xin lỗi dư lão nhị, vì hắn những chuyện này, năm đó lão dư ra thiếu chút nữa không đập nổi bắn sát. Đại bá cuối cùng, cuối cùng còn không đều là bởi vì chuyện của hắn không? a Hiện tại khét ngược, còn làm chúng ta trong ngoài không phải người. Đại ca, ai? Ta khi a Ta thương tâm A. Nghĩ đến đại bá như vậy người tốt, nghĩ đến bên ngoài lao dư ra mấy năm nay không dễ dàng. Ta khí A. Ta cũng biết rất nhiều lời nói không nên ta nói, nhưng hắn nếu là còn trẻ không nghĩ ra điểm này còn chưa tính. Mấu chốt là hiện tại đều bốn năm chục năm A. Bốn năm chục năm A. Một lão nửa đời người, hắn dư lão nhị đêm khuya mập hồi, cũng chưa cảm thấy chính mình sai sao. Bốn năm chục năm A. Lại xuẩn người cũng nên hiểu được Bảy mấy năm lúc ấy chúng ta liền không nói Nhưng thập niên 80 Thập niên 90 hắn đang làm gì Rõ ràng tồn tại lại cấp trong nhà ném Một trương tử vong thông chi thư Thương tâm chết đại bá mẫu Hại chết đại bá Ai Dư gia gia nghe Dư tam gia nói Lại nghĩ đến chính mình trong nhà tình huống trước kia Không khỏi lão lệ tung hành Kỳ thật hắn lao nhân gia trước kia cũng trách Tự trách mình như thế nào Sinh cái như vậy đệ đệ Đã làm sai chuyện tình, làm người trong nhà cấp lương đeo, vì cái này đệ đệ, phụ thân cơ hồ đem trong nhà đáng giá đồ vật đều cấp bán của cải lấy tiền mặt hết, vì chính mình đệ đệ, phụ thân cuối cùng bị người loạn côn đánh chết. Nhưng kia thì thế nào đâu? Bốn năm chục năm, có cái gì không qua được? Tựa như mẫu thân nói, hắn liền tính là tới đòi nợ, nếu sinh hắn, nhất định phải còn hắn. Lúc trước hắn phạm vào sự, phụ thân tiêu hết tích tụ vì hắn mưu đường ra. Trước khi đi thời điểm, khó thở cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ cũng bất quá là nói nói, bằng không nhận được đối phương tử vong thông chi đơn thời điểm, mẫu thân cũng sẽ không thương tâm mà chết. Đại ca, ngươi cũng đừng thương tâm, này ngẽ con từ nhỏ liền không phải cái gì thứ tốt, hiện tại làm không hảo là hôn gia người dạng, muốn áo gấm về làng khoe ra tới. Chúng ta hiện tại cũng không cầu hắn cái gì. Chờ ngày mai cái hắn tới, tế xong tổ tông, khiến cho hắn nơi nào tới lăn chạy đi đâu đi. Ai? Chỉ hy vọng lần này đừng lại nháo ra cái gì, chọc người chê cười. Dư tam ra khỏe miệng run rẩy, không nói gì. Thiểu tam, lần này liền phiền thoái. Ta biết ngươi không thích kia tiểu tử, nhưng vì dư ra mặt mũi, lần này liền tính. Chờ bọn họ lại đây thời điểm, ngươi hỗ trợ tiếp đón một chút, cụ thể tiêu phi đến lúc đó cấp ca báo cái số. Ta biết, còn không phải là một bàn tiệc rượu sao. Như thế nào đến cũng không thể làm kia ngế con đem chúng ta cấp xem thưởng dư Tam gia nói, xoay người hết sức dông nhiên nghĩ đến cái gì, đại ca, ta cùng ngươi nói chuyện này, ngươi nhưng đừng chê ta lắm miệng. Dị sự? Việc này chỉ là ta hoài nghi, bất quá, ta còn là phải nhắc nhở ngươi. Liên nghe dư lão nhị nhi tử khẩu khí, tuyệt đối không phải cái gì hảo điều, ta là sợ bọn họ đến lúc đó trở về coi trọng nhà ngươi phong ở nhà ta phòng ở là nhà của chúng ta tiểu tiền nhi ra tiền cái không hắn dư lão nhị chuyện gì nghe được dư lão nhị khả năng sẽ phân dư ra gia sản dư ra gia rốt cuộc xem như số ruột lao cha năm đó ở hắn đi thời điểm liền nói dư ra tài sản từ đây cùng hắn dư lão nhị lại vô nửa điểm liên quan dư ra từ đây cũng không nợ muốn nói thiếu lao cha cùng lao nương đều đem mệnh đều còn hắn còn muốn thế nào Chính là phía trước cũ phòng ở cũng là ta nhi tử tức phụ ra tiền cái, lão cha lão nương cái gì cũng chưa cho ta lưu lại. Việc này chúng ta đều biết. Điểm này dư tam gia thiệt tình có thể làm chứng. Lúc trước bởi vì dư lão nhị sự tình bị nhảy ra tới, dư lão nhị có tử vong thông chi thư người khác cũng không biết hắn chết ở nơi nào tự nhiên là không có việc gì. Nhưng lại khổ dư gia gia trong phòng một nhà, dư tam gia đại bá, dư lão nhị phụ thân bị đánh chết không nói. Mâu thân cũng bởi vì Dư lão nhị phía trước tử vong thông chi thư đã sớm ốm đau không dậy nổi, do đó theo Dư gia đại bá Quy Thiên. Việc này còn không có xong, ở cái kia náo động niên đại, ai quản nhà ngươi lập tức đã chết hai người người, Dư gia lão nhân lão thái thầy cốt chưa lệnh thời điểm, Dư gia gia cùng hắn tức phụ đã bị đuổi ra Dư gia lão phòng. Sau đó Dư gia toàn bộ náo động niên đại đều là ở heo lều bên trong quá. Náo động qua đi, Dư gia gia cùng dư mãi mãi tuy rằng bị thả ra, nhưng rốt cuộc lao nhà ở cũng không bị trả lại. Cho nên tính lên, được đến dư gia tài sản nhiều nhất chính là dư lão nhị. Dư gia gia kỳ thật cái gì cũng chưa được đến. Dư gia hiện tại sở có được đều là dư gia gia nhi tử cùng tôn tử chính mình sáng tạo ra tới. Cùng lao dư gia không có nửa mao tiền quan hệ. Chỉ là tuy rằng biết điểm này, nhưng thế giới này có rất nhiều ngang ngược vô lý người chỉ hy vọng đến lúc đó kia dư lão nhị có thể có điểm khí độ đại ca ta chính là lo lắng việc này chúng ta muốn phòng ta minh bạch ngươi ý tứ dư gia gia lau lau khoe mắt nhà của chúng ta hiện tại nền bất động sản đều viết ta tôn từ đâu ta không sợ có người ra cái gì chuyện xấu ha ha cũng là có long tiểu tử ở hắc hắc người khác cũng ra không được cái gì chuyện xấu một trăm linh năm gần nhất đổi mới Chương 102. Dư Khánh Trúc hy sinh thông chi thư trở lại trong thôn thời điểm, trong thôn đại đa số người đều biết, dư người nhà càng là thương tâm chết đi sống lại, nhưng lúc ấy bởi vì dư gia còn trên đời Lão gia tử Lão thái thái vẫn luôn ôm hy vọng, chết sống không chuẩn người nhà cấp dư Khánh Trúc thụ địa lộng mộ, cho nên dư gia phần mộ tổ tiên liền không có dư Khánh Trúc mộ trôn quần áo và di vật mấy năm nay dư gia gia cùng dư tam gia nhiều lần có nghĩ thầm phải cho lão nhị lộng cái mộ trôn quần áo và di vật gì đó nhưng nghĩ đến náo động lúc ấy lao gia tử cùng lao thái thái trước khi chết ngàn dặn dò vạn dặn dò việc này liền vẫn luôn kéo không nghĩ tới chính là lao gia tử cùng lao thái thái như vậy có dự kiến trước dư già nhị gia quả nhiên không có chết dư nhị gia không chết đối dư gia gia tới nói là chuyện tốt nói như thế nào hai người cũng là thân huynh đệ Một lao đại nửa đời người hiện tại, đến mau xuống một thời điểm, còn có thể nhìn đến chính mình năm đó bị truyền tin người chết thân huynh đệ còn sống tin tức, như thế nào có thể không cao hứng. Nhưng cao hứng xong rồi đâu, nghĩ đến Dư Nhị Gia Nhi tử an bài. Dư gia gia lại là từng trận trái tim băng giá. Tuy rằng an ủi Dư Tam gia thời điểm, có thể nói là bọn họ lao dư gia thực xin lỗi Dư Nhị gia, làm Dư Nhị gia đi tham gia quân ngũ làm đối phương chịu khổ. Nhưng chính như Dư Tam gia nói, lão Dư gia sản năm vì mạt bình Dư nhị gia phạm phải thu hoạch, cũng là tiêu hết tích tụ. Cha mẹ thậm chí vì chuyện của hắn đem mệnh đều ném, lão Dư gia thiệt tình không có thực xin lỗi quá Dư nhị gia. Muốn thật muốn truy cứu cái sai lầm nói, khả năng cũng chính là năm đó cha mẹ đối hắn cưng chiều. Dư nhị gia năm đó làm Dư gia con thứ hai, cũng là nhỏ nhất nhi tử sinh ra vừa lúc đuổi kịp hảo thời điểm, an mặc không lo, lại đến cha mẹ xuống ái tham gia quân ngũ phía trước có thể nói là dư gia bà bối khá vậy chính là cái này bà bối ở dư gia mất đi địa chủ địa vị kia mấy năm làm vài cọc thiếu đạo đức sự tình mà dư gia cha mẹ vì nhi tử có thể tồn tại không tiếc vứt bỏ cả đời tích hạ hảo thanh dành cho người ta xin lỗi bồi thường cầu gia gia cáo nãi nãi cuối cùng đem dư nhị gia đưa đi tham gia quân ngũ đưa đi tham gia quân ngũ kia cũng là lao dư gia cha mẹ Có thể vì dư nhị ra giành cuối cùng sinh lộ. Phải biết rằng không nói cái khác, cũng chỉ năm đó hắn cấu kết trong núi thổ phỉ dư nghiệt đến trong thôn tới đoạt đồ vật này hẳn nhất, ở cái kia niên đại liền đủ hắn chết rất nhiều lần. Ai? Dư ra ra thật sâu thở dài. Một người ngồi ở trong phòng ngủ mặt lão lệ tung hoành hồi ức năm đó, hồi ức cha mẹ năm đó trước khi đi thời điểm dặn dò. Lao phụ lão mâu nói xin lỗi hắn dư khánh tùng. Lão phụ lão mộ hy vọng hắn có thể tha thứ chính mình về sau duy nhất thân nhân. Có lẽ lúc ấy hắn cũng tha thứ, ở như vậy náo động niên đại, rất nhiều thời điểm thân bất do kỷ, lại đến lão nhị tử vong thông chi đơn đã hạ. Người chết vì đại, còn có cái gì không thể tha thứ. Nhưng, nhưng mắt thấy chính mình thân nhân từng bước từng bước rời đi, nhìn chính mình vài cái nhìn nữa cũng chưa ở cái kia niên đại heo lều chuồn bò thời điểm. Đêm khuya mộng hồi thời điểm, Dư Gia Gia bao nhiêu lần tưởng xuống địa ngục đi hỏi một chút Dư lão nhị, bọn họ lao dư gia rốt cuộc làm cái gì thực xin lỗi hắn? Vì cái gì yếu hại nhà bọn họ như thế? Liên tính là đời trước thiếu, cha mẹ không phải liền mệnh đều bồi cho hắn, chẳng lẽ còn không đủ? Thịch thịch thịch phòng ngủ môn bị gõ vang, đánh gậy Dư Gia Gia hồi ức, "Gia Gia, tam Gia Gia làm chúng ta giữa trưa đi nhà bọn họ ăn cơm, nói là có việc thương lượng." Có việc thương lượng? Dư Gia Gia hảo sau một lúc lâu không có thể phản ứng lại đây, thẳng đến ý thức chậm rãi từ bi thương quá khứ trở về, mới cuối cùng hiểu được. "Nga, ta đã biết." Dư Gia Gia thanh âm có chút nghẹn ngào. Dư Càn ở bên ngoài nghe xong tóc mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua lo lắng mãi mãi lại nói, "Vậy ngươi nhanh lên, hiện tại đã hơn 11 giờ." "Hảo." Dư Càn nghe được Dư Gia Gia đáp lại, mới nhẹ chân rời đi phòng ngủ cửa lôi kéo dư mãi lại đến phòng khách bên cạnh tiểu trong phòng khách mặt ông nội của ta là làm sao vậy dư cản to mò lại lo lắng phải biết rằng ở hắn trong trí nhớ trừ bỏ cha mẹ rời đi lúc ấy giống như có rất ít chuyện có thể làm cho bọn họ ra láo ra tử khóc dư mãi mãi nhìn thoáng qua phòng ngủ bên kia hạ giọng nói ta cũng không biết này chết lao nhân vừa mới từ bên ngoài tiến vào liền đỏ một đôi mắt ta đi theo hỏi nhân gia đều không để ý tới ta Nga. Đúng rồi. Dư mãi Mãi bỗng nhiên nhớ tới, vừa mới tiểu hạ nói ngươi Tam gia gia đã tới. Tam gia gia đã tới. Dư Cản đại náo nhanh như điện chớp, lại liên tưởng đến vừa mới vào cửa nhận được Tam gia gia điện thoại, lão nhân kia cảm xúc tựa hồ cũng không thế nào cao. Rốt cuộc ra chuyện gì a? Dư Cản lẩm bẩm lầu bầu, như thế nào hai cái lão nhân đều như là đấu bại gà trống tự mà. Ai? Sẽ không ngươi Tam Gia gia bên kia cũng như vậy đi. Dư mãi mãi nghe ra tôn tử ý tứ. Dư càng gật đầu, vừa mới tiếp điện thoại thời điểm, ta còn kỳ quái Tam Gia gia như thế nào hữu khí vô lực, hiện tại nghĩ đến, phỏng trừng thật là bọn họ hai cái có chuyện gì. Ân, bất quá không có việc gì, nghe Gia Gia vừa rồi ý tứ, hẳn là không phải chúng ta cùng Tam Gia Gia gia vấn đề, hẳn là nhà người khác. Nga Ngươi tam gia gia vừa mới còn công đạo ngươi cái gì? Ách liền, chính là làm chúng ta đi ăn cơm thời điểm đem long trạch thao cũng cấp kêu lên. Mắt thấy hơn 11 giờ, không đợi Dư gia gia từ phòng ngủ ra tới, tiểu đường đệ Dư lập kiệt liền tới đây thúc giục. Dư cản chạy nhanh đi hậu viện đem long trạch thao kêu lên. Dư tam gia điểm danh làm long trạch thao đi, lại xem hai cái lão nhân tình huống, phòng trường thực sự có chuyện gì? Dư cản cùng Long Trạch Thao nói thời điểm, kia tư hơi chút cân nhắc hạ liền cười nói, phòng trừng cùng nhà ngươi nhị gia có quan hệ. Nhị gia, nhà của chúng ta nhị gia sớm đã chết. Ha ha! Không phải là thật sự đi. Dư cản thấy Long Trạch Thao chỉ cười không nói, vẻ mặt tự tin, tức khắc có chút không chịu, ngươi như thế nào biết? Ai? Lại nói tiếp vẫn là có chút sâu xa. Nói như thế nào? Long Trạch thao nhìn đã bay nhanh đi phía trước viện chạy đi ba con bánh bao, bỏ đến dư cản bên thai răm ba câu đem sự tình nói. Dư cản trong lòng tức khắc trừ bỏ khiếp sợ còn có buồn bực. Như thế nào sẽ như vậy cậu huyết? Cư nhiên, cư nhiên. Ta tiểu tiền nhi không phải là ghen tị đi. Dư cản một cái xem thường qua đi. Ha ha. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhà ta tiểu tiền nhi ghen, Ngươi nói muốn hay không cấp ca gọi điện thoại làm hắn hâm mộ một chút. Hâm mộ cái quỷ, đây là ngươi nợ tình, còn không biết xấu hổ nói. Nợ tình? Long Trạch Thao trên mặt run rẩy một chút, ngươi là xem trọng đối phương, vẫn là thấp nhìn ta a? Ta đối ấu chi nữ hải nhưng không có hứng thú, trừ bỏ ta bản thân liền thích nam nhân ngoại, đối với bất luận cái gì có mục đích tiếp cận ta đồ vật, ở trong mắt ta bọn họ đều liền con cóc không bằng. Ách, huống chi này nhóm người muốn đồ vật Vẫn luôn là ta ghê thởm. Bọn họ muốn cái gì? Bọn họ muốn Long Gia che chở, nhưng là ngươi cũng biết, ta cùng ta ca đều chán ghét cái kia ra. Cái này nhưng thật ra thật sự. Không nói cái khác, từ mấy năm nay Long Trạch Thao cùng Long Trạch diễn sự nghiệp phát triển tình huống là có thể nhìn ra tới. Ở tây bắc bên kia, trừ bỏ ngươi vị kia cái gọi là nhị gia bởi vì cha vợ quan hệ là đi quân sự lộ tuyến, nhà bọn họ lao đại đi chính là chính trị lộ tuyến. Lão nhị đi thương nghiệp lộ tuyến. Đáng tiếc bản thân chỉ số thông minh hữu hạ, vẫn luôn cũng chính là tiểu đánh tiểu nháo. Người còn có cái tiểu cô, gả cho chính là Tây Bắc một nhà làm đại hình nuôi dưỡng nghiệp thương nhân, bản thân cũng là cái cực kỳ thế lực. Long Trạch Thao nói lắt đầu, tóm lại, kia toàn gia ta không thấy được một cái thứ tốt. Thật giống như ngươi nói vậy. Có phải hay không có lẽ giữa trưa ngươi sẽ biết. Dư càn không hề nói cái gì đi theo dẫn đầu đi ra Long trạch thao đi tiền viện. An tiết trong lúc trừ bỏ đi thân thăm bạn, ở ao sơn hướng vùng này, hàng xóm ra môn bằng hữu, cũng sẽ tự phát lẫn nhau mời khách ăn cơm liên lạc cảm tình. Dư cản gia bởi vì thân thích không nhiều lắm, sơ tam sơ tứ buổi tối liền đem yêu cầu thỉnh ra môn bằng hữu cấp thỉnh. Mấy ngày này dư cản gia dư Gia gia cùng lao chung y gì cũng làm đại biểu ở trong thôn ăn song chủ nhân ăn tây gia. Ma đơn độc ra môn bên trong. Đối với lão dư già tới nói, hiện tại trừ bỏ dư lão nhị cũng liền dư tam gia cùng dư gia gia hai nhà. Phía trước hai nhà vốn dĩ liền từng người thỉnh người trong thôn ăn cơm thời điểm, liền thỉnh qua. Nhưng hiện tại gia dư lão nhị chuyện này, dư tam gia cùng hai cái nhi tử một thương lượng, rốt khoát hai nhà làm ở bên nhau hảo hảo nói nói. Vừa lúc giữa trưa tam mãi mãi cùng hai cái tức phụ chuẩn bị đồ ăn, dư tam gia liền điện thoại qua đi làm dư càn một nhà lại đây ăn cơm. Đối với Dư lão nhị lần này trở về an bài, Ngầm Dư Tam gia cùng hắn hai cái là thực xem thường, xem thường đồng thời, Dư Tam gia phụ tử ba cái cũng sợ hãi nhân luôn đáng sợ những lời này, kia Dư lão nhị phong chính mình thân ca ca gia không lốc, muốn lốc nhà bọn họ, kia không phải hành làm cho bọn họ gia bị người chọc lưng canh dạch sao? Cho nên sự tình phía sau, mặc kệ như thế nào an bài, hôm nay này bữa cơm cũng coi như là nói cho trong thôn người, về Dư lão nhị trở về việc này, Hai nhà người là đã sớm biết đến. Về sau Dư lão nhị trở về làm cái gì mất mặt sự tình, cũng bãi không đến Dư Tam gia gia, càng đừng nói Dư gia gia bên kia. Ở Trung Quốc, nói sự tình giống nhau đều sẽ đặt ở trên bàn cơm. Thiết nhất đại gia trong bụng nước luộc cũng nhiều, cũng không sợ một bên ăn, một bên nói, chậm chê ăn cơm. Cho nên chờ bàn tiệc tản ra thời điểm, sự tình cũng nói không sai biệt lắm. Hôm nay làm cố ý bị Dư Tam gia gọi tới Long Trạch Thao. Long Trạch Thao trong lòng tự nhiên minh bạch, đây là dư gia này hai cái trưởng bối đối chính mình thân phận một loại thừa nhận, vì thế, tự nhiên muốn biểu hiện biểu hiện. Từ đi vào bên này, Long Trạch Thao cho người ta ấn tượng chính là ngay thẳng, lúc này tiếp tục giả ngu đứng đờ người ra cũng không có gì người cảm thấy không đúng. Một cổ lão liền đem chính mình biết đều nói ra, dù sao hắn cũng đã nhìn ra, dư gia gia cùng dư tâm gia, bao gồm dư tam gia hai cái nhi tử. Giờ phút này đối vị kia còn không có gặp mặt dư nhị gia thiệt tình không có gì hảo ánh giống. Một khi đã như vậy, vậy trực tiếp biến thành hư ánh giống cũng không cái gọi là. Lại đến y dư theo long trạch thao bên vực người mình tính cách, trên bàn cơm nghe được dư tam gia nói hôm nay dư hỏi nhân, dư khánh trúc đại nhi tử đánh lại đây điện thoại nói sự tình sau, trong lòng đối tây bắc kia một nhà chán ghét không phải một chút hai điểm. Thật hy vọng Lào Gia Tử có thể lại đây nhìn xem Dư Khanh Trúc một nhà rốt cuộc là cái cái gì tính tình. Long Trạch Thao lúc ấy trong lòng như vậy tưởng. Có lẽ là ông trời nghe được Long Trạch Thao ý tưởng, cho nên, thực mau Long Trạch Thao nguyện vọng liền thực hiện. Tới gần buổi chiều tam điểm nhiều, một chiếc treo kinh thành giấy phép bình thường xe dịp chậm rãi từ thôn Tây Bắc phương hướng, tiến vào ao sân hướng. Bởi vì xe bình thường, trong thôn người đa số cho rằng này xe là chuẩn bị vào núi. Ngay từ đầu cũng không ai chú ý, thẳng đến kia xe khai vào thôn tử một đoạn lúc sau, chậm rãi ráng xuống tốc độ, sau đó liền như vậy đi tới. Đây là ai gọi tới khách đi. Một ít ngồi ở chính mình gia môn cùng trong nhà tới khách, hoặc là hàng xóm nói chuyện phiếm người đều bắt đầu chú ý này xe. Cái này niên đại không giống qua đi, mỗi người đều bắt đầu có phòng bị ý thức, một chiếc nơi khác xe chậm gì gì ở trong thôn quốc lộ thượng hành tẩu, thấy thế nào như thế nào quá dị. Liên tính là ngày thường trong thôn từng nhà có mâu thuẫn, loại này thời điểm đại gia cũng là nhất trí đối ngoại. Cho nên không ít không ít người bắt đầu chú ý kia xe. Có nhận thức biển số xe, nói cho đại gia này xe là Yến Kinh tới. Yến Kinh, nên không phải dư cản nhận thức đi. Phải biết rằng toàn bộ ao sơn phóng đi qua Yến Kinh cũng chính là dư lão đại gia dư cản. Kaka, Kaka nhăn lên, tiểu mập mạp nói hắn hảo nhàng chán. Kinh thành giấy phép xe dịp chính đi được tới dư tam gia ra rơm dạ đôi biên, rơm dạ đôi bên kia bỗng nhiên lao ra hai cái phấn điêu ngọc chắc tiểu ra hỏa. Trưng 103 Liên tính là kia xe khai lại chậm, nhưng bỗng nhiên xuất hiện ở xe dịp trước hai tên nhóc tì, vẫn là đem xe dịp tài xế, tính cả vẫn luôn xem náo nhiệt ao sơn hướng người cấp hoàng sợ. Có quen thuộc thôn người, cơ hồ là một cái khởi nhảy liền chạy ra khỏi chính mình ra phạm vi chạy tới. Xe dịp tài xế cũng bị hoảng sợ, xe dừng lại liền chạy nhanh từ trên xe nhảy xuống tới ra tới xem tình huống. Tương phản nhất chấn định khả năng muốn thuộc vừa mới thiếu chút nữa bị đụng vào hai tên nhóc tỷ. Tài xế nhảy xuống xe thời điểm, mộ nhóc con còn một bên vô ngực kêu hù chết hù chết, một bên cùng chính mình ca ca áng giận, xong đời, phải bị ba ba mắng. kia ngữ khí hảo không bị khuất. Xem không riêng gì xe dịp tài xế. Chính là thông minh chạy tới chính là tài xế cũng là dở khóc dở cười. Này hai cái Mao hài tử thật là. Đây là ai ra à. Có thăm người thân lại đây người ngạc nhiên không thôi. Hai cái tiểu vai nhi lớn lên quá đáng yêu. Là Lão Dư gia Liền chúng ta thôn cái kia duy nhất thượng yến kinh đại học. Này hai cái tiểu nhân ở bên này. Kia Dư lão Nhân cùng Dư Cản khẳng định ở. Có người nói, liền triều Dư tam gia sân yêu, Dư Cản dư càn, dư càn một nhà cùng dư tam gia một nhà thương lượng một bữa trưa, lúc này cũng trên cơ bản không có gì nói được, đang ở dư tam gia ra trong viện cùng người cáo biệt, hai điều nghịch ngợm tiểu ngư chính mình chạy trước đi ra ngoài, trong nhà đại nhân còn gọi cẩn thận, quá đường cái xem đường cái hai bên, lúc này mới không một lát liền nghe người ta ở bên ngoài lớn tiếng kêu, dư ra một phòng người lập tức liền cảm thấy không tốt, long trạch thao càng là cái thứ nhất xông ra ngoài. Làm phụ thân, lao ra Dư Tam Gia Gia Đại Môn Long Trạch Thao ở trước tiên nhìn đến Dư Tam Gia Gia Thảo Đôi biên đứng đầy người khi, trong lòng chính là một trận hốt hoảng. Đại chuyển qua Dư Tam Gia Gia Thảo Đôi, nhìn đến một chiếc xe dịp ở bên kia dừng lại thời điểm, Long Trạch Thao chỉ cảm thấy trái tim bị thứ gì hung hăng bóp chặt. Nhưng mặt ngoài hắn nhậm nhiên chấn định hướng trong đám người đi. Thẳng đến nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa bình an không có việc gì đứng ở xe dịp phía trước, vẻ mặt vô tội lại hủy khuất. Còn mang theo điểm làm sai sự tiểu hoàng loạn thời điểm, Long Trạch Thao mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem hai đứa nhỏ một phen bế lên tới, một phen cẩn thận kiểm tra. Làm sao vậy? Mặt sau cùng ra tới một đám người, nhìn đến xe cùng hài tử, cùng Long Trạch diễn cảm xúc giống nhau như lúc. Dư càn uống xong rượu có chút hồng mặt, nhìn đến xe dịp thời điểm cơ hồ đều trắng. Chờ Long Trạch Thao nói với hắn không có việc gì thời điểm, mới đưa trái tim thả lại trong lòng lực. Tiểu Thao Không chờ bên vực người mình Long Trạch Thao xoay người tới tìm xe chủ nhân tính sổ, xe dịp hàng phía sau tòa cửa xe đã bị mở ra, một vị người mặc xanh lá mạ sắc quân áo khoác, cái đầu cao lớn, nhìn qua tinh thần không tổi sáu bảy chục tuổi lão đầu nhì tử trong xe đi ra. Long Trạch Thao nghe được thanh âm thời điểm liền bắt đầu nhíu mày, lúc này hắn mới chú ý tới đứng ở một bên trung niên tài xế. Hắc, Lão người quân A Lão gia tử nhà hắn bên người cảnh vệ cung thúc. Dựa, vốn đang muốn thừa cơ hung hăng đánh người một đốn, nhìn đến vị này, lại nghe được lão nhân thanh âm, nhìn đến lão nhân thân ảnh, Long Trạch Thao biết con của hắn này đốn kinh hách xem như bệnh dọa. Bởi vì chung quanh có không ít xem náo nhiệt, Long Trạch Thao cũng không nghĩ cho người ta lưu lại cái không tôn trọng lão nhân ảnh hưởng, sắc mặt chậm chậm, nhìn thoáng qua Dư Càn mới chuyển hướng chính mình ra ra, "Ra ra, ngại như thế nào tới?" gia gia. Bên cạnh người vừa nghe, đến không được a. Lão nhân này cư nhiên là dư gia vị này đến không được tham gia quân ngũ gia gia. Lại xem nhân gia kia một thân khí thế, cùng với ăn mặc, thấy thế nào như thế nào cảm thấy như là trong tivi làm quan. Xem náo nhiệt người tức khắc cảm thấy áp lực rất lớn. Có tự giác chạy nhanh liền xoay người trở về đi rồi. Long lão gia tử đã đã nhiều năm chưa thấy được chính mình tôn tử. Trước kia mỗi năm long chạch thao ít nhất còn có cái điện thoại, năm nay lại là liền cái điện thoại đều không có. Trước đó không lâu tư tôn sốt ruột lao ra tử, không tiếc sử dụng chính mình lão quan hệ tra xét tôn tử, lần này biết tôn tử đi tới bên này. Con tim tới rồi một cái thích người. Đương nhiên, bởi vì chính mình tôn tử từ trước đến nay cẩn thận quan hệ, hắn không có tra được cỡ nào kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, chỉ biết tôn tử thích người là cái nam hải tử. Long gia long trạch thao ở quân giới luôn luôn rất có danh, làm việc sấm rền gió cuốn, năng lực cường đại, thủ đoạn cao siêu hung ác, lại không ấn bài lý ra bài thanh danh, đó là đã sớm ở trung ương nổi danh. Cho nên, chỉ cần không có người lấy việc này làm văn, mặt trên cũng liền nhìn long lão gia tử mặt mùi thượng mở một con mắt nhắm một con mắt. Cho nên long lão gia tử lúc này lại đây, cũng thật sự chỉ là muốn nhìn một chút chính mình tâm tâm niệm niệm tôn tử. Cùng với tôn tử thích người rốt cuộc là cái cái gì dáng vẻ. Nhưng là hiện tại, đương hắn thấy rõ ràng tôn tử trong lòng ngược hai cái tiểu gia hỏa thời điểm, hắn phát hiện chính mình mất đi ngôn ngữ năng lực. Ai muốn nói trước mắt này hai đứa nhỏ không phải hắn tặng tôn tử, đánh chết hắn đều không tin a Này hai cái tiểu gia hỏa quả thực cùng hắn hai cái tôn tử khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Vì xác định, lão gia tử còn kích động từ trong túi sờ soạng nửa ngày. Sờ lấy ra một cái màu nâu áo giáp ra, mở ra áo giáp ra, bên trong là hai chương song bảo thai tiểu hài tử ảnh trụ, một chương là nửa tuổi thời điểm, một chương là ba bốn tuổi thời điểm. Dùng kiếp ảnh trụ cùng trước mắt hai cái hoa hoa đối lập. Thật là làm Long lão Gia tử không thể không kích động A. Mà Long Trạch Thao thấy chính mình gia lão Gia tử đã kích động hoàn toàn không có ngôn ngữ công năng, chỉ phải đối với Dư Gia Gia cùng Dư Tam Gia xin lỗi cười cười, tự cố giới thiệu. Dư gia gia, mãi mãi, Tam gia gia, tam mãi mãi, đây là ông nội của ta. Kỳ thật nghe được Long Trạch Thao kêu cái kia rất có bộ tịch lão nhân thời điểm, dư gia hai đối trưởng bối liền minh bạch. Thậm chí bọn họ cũng minh bạch lúc này Long Láo gia tử cảm xúc. Lao ca a, đến trong phòng ngồi ngồi. Dư Tam gia cảm thấy vẫn luôn đứng ở bên ngoài cũng không phải chuyện gì, xung quanh người trong thôn nhiều như vậy, không duyên cớ cho người ta nhìn náo nhiệt, sẽ nói lời hay còn hảo. Không nói lời hay người không phải cho người ta nhìn chê cười đi. Long lão gia tử ngẩng đầu liếc mắt một cái đảo qua Dư gia gia, Dư Tam gia cùng với hai vị lão thái thái, này bốn vị lão nhân gia so với hắn tưởng tượng muốn tuổi trẻ. Hơn nữa nhìn qua cũng là cái loại này thực hảo ở trung nhân gia. Vì thế gật đầu đáp lời, lại có cảnh vệ viên hỗ trợ nâng vòng qua sải đôi biên còn chưa hoàn toàn hòa tan tuyết đọng hướng Dư Tam gia ra, ra đi. Ba ba vẫn luôn bị đại gia xem nhẹ tiểu đầu đầu dỗi khởi hai chỉ tay nhỏ muốn dư cản ôm dư cản cười cười nhìn thoáng qua lúc này ba ở long trạch thao trong lòng ngực, trang chim cút nhi tử ngồi sồn xuống đi đem bảo bối nửa nhi ôm lên đến nổi hai cái tiểu tử quay đầu lại lại hảo hảo thu thập nay đốn đánh là tuyệt đối trốn không thoát long lão gia tử ở kinh thành thời điểm cũng coi như là cái hô mưa gọi gió nhân vật Ngay thường đối người nhà cùng với trước kia bộ hạ Đó là có thể nghiêm khắc, tuyệt đối yếu thế. Nhưng lúc này đối mặt một sân lão nông dân, lại biểu hiện cực kỳ hài hòa, còn ở tôn tử giới thiệu hạ, nhất nhất cùng dư gia người bắt tay. Thông qua tôn tử không chút nào che giấu giới thiệu, Long lão gia tử cũng chân chính nhận thức dư càn người nhà, cùng với dư gia già cùng dư nãi nãi. Thậm chí nói mấy câu lúc sau, Long lão gia tử cảm thấy, nếu là dư càn là cái nữ hài tử, hắn tuyệt đối làm chủ muốn tôn tử dòng chống khua chiêng đem người cưới trở về này lao dư gia người đều là một ít minh bạch lý lẽ lại lòng dạ rộng rãi người đương nhiên hiện tại long lão gia tử cũng minh bạch liền tính chính mình không đồng ý quốc gia không đồng ý hắn tôn tử cũng sẽ không đem bọn họ để vào mắt tiểu tử này từ nhỏ phản nghịch sớm đã là lao gia lồng sắt diều hâu, cũng không phải là tùy tiện người nào có thể khống chế bất quá càng làm cho long lão gia tử không nghĩ tới là hắn tàng tôn tử cư nhiên không phải song bảo thai mà là tam bảo thai nhìn kỹ kia tiểu nha đầu cư nhiên còn có thể tìm được chính mình lao bà cùng với chính mình con dâu trước bong dáng này thật là thật là ba cái hài tử bộ dáng hắn tưởng không thừa nhận này ba cái hài tử không phải long gia loại đều không được long lão gia tử một giờ trong vòng một viên lão tâm kia thật là các loại lên xuống phập phồng cùng năm đó đại chiến khi giống nhau. Hắn hiện tại còn không biết này, ba cái tôn tử cụ thể là như thế nào tới, nhưng hắn trong lòng đã không tự giác đem có thể dưỡng hảo hắn ba cái tặng tôn tử Dư Cản cùng với người nhà của hắn bao quát tiến chính mình bảo hộ phạm vi. Ở Dư Tam Gia Gia ngồi không sai biệt lắm một giờ, long lão Gia tử làm cung thúc cầm một ít mặt trên đặc cung cấp chính mình thuốc lá và rượu, mới rời đi Dư Tam Gia Gia hướng Dư Cản ra đi. Mà này một giờ tiếp xúc chung ba cái tiểu gia hỏa cũng biết trước mắt lao ra ra là chính mình lại một cái lao thái gia là long ba ba ra ra. ân to mò xong lúc sau ba cái tiểu gia hỏa cùng thám hiểm tựa mà bắt đầu cùng long lão gia tử tiếp xúc đối với điểm này dư gia gia cùng dư ngoại ngoại cũng không có không cao hứng trừ bỏ cấp ba cái tảng tôn tử sửa họ một việc này hai vị lao nhân gia kỳ thật thực thích bọn nhỏ có bao nhiêu một chút thân nhân yêu quý con nữa tiểu hài tử đối với người xa lạ tò mò đó là sinh ra đã có sẵn lại là tự mình thái ra ra như thế nào có thể ngăn cản hài tử làm hài tử dưỡng thành lương bạc tính tính đâu long lão gia tử đương nhiên càng nguyện ý cùng chính mình ba cái tảng tôn tử tiếp xúc liền tính này ba cái tiểu gia hỏa trừ bỏ mang theo điểm tiểu dảo hoạt đầu đầu mặt ngoài thực ngoan ngoại mặt khác hai cái nghịch ngợm liền kém có thể thượng phòng tử bốc ngói, hắn lao nhân gia cũng có thể thực tốt tiếp thu ở trong mắt hắn. Tiểu hai tử nên là đại ngư nhi, tiểu ngư nhi như vậy nịch ngậm lên có thể thượng phòng tử bóc ngói hình mới có thể khỏe mạnh khỏe mạnh trưởng thành. Nam hải tử sao? Nếu là khi còn nhỏ liền lên núi đào trứng chim, hạ hà bắt được cá trải qua đều không có, thật là vọng sống một đời. Bởi vì xe dịp ngồi không phải lão nhân lão thái thái chính là tiểu bằng hữu, thực tế ở quải hướng dư cản ra trên đường khi khai rất chậm, cho nên chờ bọn họ tới dư cản ra thời điểm. Dư Cẩn cùng Long Trạch Thao đã đứng ở cửa chờ, cùng nhau đứng ở cửa nghênh đón còn có Cù Hướng Tiền, Phó Duyên Hoa cùng với Dương Khởi Tương đám người. Nhìn đến Cù Hướng Tiền cùng Phó Duyên Hoa thời điểm, Long Lão Gia Tử sừng sốt một chút, cười ha ha, ta nói các ngươi đây là tụ tập A. Cái gì tụ tập A? Lời này nhiều khó nghe, Cù Hướng Tiền biểu môi, hắc. Láo Gia Tử, lời nói cũng không phải là ngươi như vậy nói, chúng ta đây là duyên phận hảo đi ai sẽ nghĩ đến long lão đại như vậy thích xem náo nhiệt nha vậy ngươi ý tứ vẫn là các ngươi trước nhận thức tiểu dư đó là khẳng định cù hướng tiền không chút nào yếu thế dương khởi tương thân là long chạy thao phó quan kỳ thật vẫn luôn thực không chịu long lão gia tử đại thấy nguyên nhân đương nhiên là hắn lao đại đếm thử quá ra môn mà không vào vì thế long lão gia tử giận chó đánh mèo hắn này đáng thương phó quan bất quá hôm nay ở bên này Làm tiểu bối, hắn vẫn là thực lễ phép cấp long láo gia tử tối chào, cũng đem giang bán hạ cùng chính mình nhi tử giới thiệu cho long láo gia tử. Long láo gia tử nhìn vị này thường xuyên bị chính mình giận cho đánh mèo người trẻ tuổi hơn nửa ngày, mới nói chuyện khẩu khí nói, duyên phận A. Nhưng không thật chính là duyên phận. Dư cản trong lúc vô tình cứu dương khởi tương ái nhân, trong lúc vô tình thuê cù hướng tiền, đại gia đổi tới đổi lui, đâu một cái vòng lớn tử một trăm linh bảy đêm nói chương một trăm linh bốn long lão gia tử đã đến làm dư gia vừa mới bởi vì long trạch diễn rời đi mà dâng lên nhàn nhạt, nhạt ly biệt tình cảm biến mất vô tung vị này trong truyền thuyết uy chấn tứ phương tướng quân hào nhân vật buông ngày thường võ trang lên cái giá lúc sau kỳ thật cũng chính là cái phàm nhân tính cách rộng rãi cho người ta phi thường bình dị gần gũi cảm giác không tự giác liền đem dư gia ra, ra dư mãi Lão Trung Y cùng Giang Bán Hạ mấy người cấp lung lạc, hơn nữa cù hướng tiền, Phó Duyên Hoa cùng Dương Khởi Tương mấy người cùng Long Lao gia tử vốn dĩ chính là người quen, trong lúc nhất thời nhưng thật ra làm hắn ở Dư gia có điểm như cá gặp nước cảm giác. Tới rồi buổi tối Dư Nai vẫn mãi lại đi đầu, Lãnh Giang Bán Hạ cùng Dư Cản, trực tiếp lộng dùng không gian linh khí giao dưa làm một bản cao chất lượng yến hội tới khoản đại hắn. Không thể không nói, lão nhân này rất có thủ đoạn. Long lão gia từ hôm nay buổi sáng liền đến thành phố hát, bởi vì không không hiểu biết bên này cụ thể tình huống, cho nên trước đó ở nội thành đính một bộ phòng mới lại đây. Hiện tại tới rồi dư gia hiểu biết đến bên này tình huống, nơi nào còn bỏ được đi a? Lại đến này một buổi chiều hắn đều đi cùng dư gia người liên lạc cảm tình đi, cũng chưa thời gian cùng hắn tôn tử đơn độc nói chuyện, cho nên ở ăn cơm xong sau, mọi người đều mở miệng giữ lại hắn thời điểm, cũng liền thuận thế ở xuống dưới nói thật cùng bên này sơn thôn hoàn cảnh so sánh với hắn thật sự là không thích nội thành trướng khí mù mịt, đặc biệt là thành phố hắt nội thành như vậy hoàn cảnh. có người lưu hắn đương nhiên vui, nhìn dáng vẻ ngài lão thực vừa lòng nơi này a. người khác không biết long lão gia tử thủ đoạn, làm tôn tử long trạch thao còn không biết, cho nên nhìn lão gia hỏa gian kê thực hiện được, còn trang vẻ mặt miễn cưỡng bộ dáng, long trạch thao sớm buồn bực nữa răng. Cho nên lần này đơn độc gặp mặt cũng kéo dài tới 12 giờ, cô ý ở lão gia tử ngày thường buồn ngủ thời gian mới lại đây. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới. Long lão gia tử phủ thêm áo khoác nhẹ giọng nói. Hắn không biết, hắn ngủ lại nhị viện chính phòng phòng cho khách, cùng dư gia gia dư ngoại mãn mại bên kia nhìn qua rất gần, nhưng đóng lại đi thông phòng khách đại môn lúc sau, trung gian tương đương với cách 3 cái phòng khách, bên này lại là một gian mang buồng vệ sinh 340 bình phòng ngủ. Chỉ cần bên này không cố tình lớn tiếng kêu, lại không ai cố tình lại đây nghe chân Tường nói là căn bản nghe không được. Ngươi không cần như vậy cẩn thận. Long trạch thao không quen nhìn lão gia tử làm ra vẻ, nay phong ở cách đâm cũng không tệ lắm, phía trước tom trụ thời điểm, mỗi ngày buổi tối chơi trò chơi cũng không xảo đến quá dư ra ra bọn họ. Phải không? Long lão gia tử nghĩ thầm tôn tử tuy rằng không thế nào đã thấy chính mình, nhưng cũng sẽ không ở như vậy sự tình lừa chính mình. Lập tức cũng buông xuống không ít. Hôm nay tìm ta chuyện gì? A, không phải ngươi tìm ta sao? Ta chỉ là lại đây nhìn xem ta tôn tử. Phải không? Long trạch thao cười cười, trên mặt nhưng thật ra không có bởi vì Long láo gia tử nói mà đắc ý gì đó. Hảo sau một lúc lâu, ở Long láo gia tử trường đến Long trạch thao chính mình đều cảm thấy nhàm chán, mới lại lần nữa mở miệng nói, Lao nhân, nếu hôm nay ngươi tới... Ta đây liền lời nói thật cùng ngươi nói, tuy rằng chán ghét ngươi, nhưng làm ngươi tiểu bối, vẫn là không nghĩ.